Chương 1. Gã hành khất khật khùng mặt vàng Lâm Thiều Dịch Lộ đang nhộn nhịp, ra lăng tử điếm tiếp quần hào. Vị trí của hai châu Cam Châu Túc là ở Nam Ngạn Sông Hoàng Hà, hình thế rất hùng vĩ là trọng trấn phía Tây của nước Trung Hoa, bao bọc bằng các tỉnh Thiểm Tây, Thanh Hải, Tân Cương và cũng là một động mạch lớn của các tỉnh kể tên, giao thông rất nhộn nhịp. Hôm đó, chừng vào khoảng trước ngày Tết Thanh Minh độ 10 bữa, Ở cuối con đường Dịch Lộ, huyện Lâm Thiểu, có một tử điểm là Gia Lăng Giang. Đột nhiên thấy chật ních những khách bốn phương chuyện trò in ỏi, nào là tiếng Lưỡng Hổ, Lưỡng Quảng, Hà Nam, Hà Bắc. Thế vào đó, những tiếng khàn khàn với dòng nặng trình trịch miền Nam ngoài thôi, thì đủ mặt anh hào, tề, lỗ, yên, triệu, bát âm tạp trần. Bọn người này trời bẩm sinh ra đều có một bộ mặt rất là hung dữ, ngang lưng, trên vai. Đều thấy có ẩn tàng một món gì Phồng lên trong lớp quần áo Mà người ta có thể đoán được rằng Nếu không phải là bảo vật quý giá Thì cũng là khí giới để phòng thân Đột nhiên có tiếng bước chân lên thang lầu Mọi người ồ ở trên lầu trước nhìn thấy rõ là ai Thì đang nghe thấy một giọng khàn khàn Cất tiếng kêu lớn Mẹ kiếp Mà ngay đến lấy cho da da mày một tô thịt lớn Với hai bình rượu Mau đem lên đi Cái đó đã thấy một trái cầu thịt xuất hiện Ở phía thang lầu Đi theo ở phía sau là một gã vừa gầy vừa cao như một cảnh phướng Khi lên tới trên lầu thì trái cầu thịt là một tên vừa luồn vừa mập Đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đang toát ra đầm đìa trên trán Y vừa lau vừa cáo kình nhắc lại những lời Y vừa mới nói Hãy đem thiêu chuột lên đây Ra ra mày ăn uống xong còn phải lên đường gấp đó Đang nghe thấy chưa Tiếng quát tháo của tên luồn bập vừa khô khan vừa mạnh mẽ Như đất tụ cả lực đạo thành một luồng gió bay thẳng ra vậy. Đối diện với cửa thang chừng hai trượng có trồng một cây mai quằn trổ theo lối rồng cuốn. Trên đó có treo một ngọn cung đăng. Bên dưới bày một bộ bàn ghế. Tả hữu hai bên, mỗi bên thấy ngồi một tên đại hán người tỉnh Sơn Tây. Lúc đó là vào khoảng giữa trưa, khí trời rất oi bức. Đại hán ngồi ở bên trái liền cởi áo xoay trần, để lộ một thân hình gần quốc, y đang uống rượu không ngờ chiếc đèn cung trăng chấn động bởi tiếng quát tháo của tên mập lùn liền rớt xuống khiến cho tô vị tần đặt trên bàn bị đổ vãi tung tóe tên đại hán đó liền nhảy phát ngay lên chỉ vào tên lùn mập mà mắng chửi rằng đồ khốn kiếp muốn làm bộ hào hán loại nào đây chưa nói rất lời y đã chạy lại dơ quả đấm nhắm ngay huyệt thần đình của tên lùn mập mà đánh xuống đầu tên lùn mập đứng chỉ tới nách tên đại hán đó y chỉ có việc đánh ngang ra cũng đủ trúng huyệt tên ấy rồi Những hành động liên tiếp này Rời lúc bỏ chỗ ngồi Chạy xong tới đánh thẳng ra chỉ trong trước mắt Nhưng dưới con mắt của những tai sành điệu Thì họ đã biết ngay những chiêu thức này Là trình ra tam bộ hồ Trong võ lâm Môn sơn tây xa hà bảo tam bộ hồ của trình ra Đã có từ 30 năm trước đây Lường danh khắp miền tể lỗ Lúc đó đã có người nhận ra liền nói rằng Hỏng to mất Điều và hai con hồ sơn tây này Sẽ có lắm chuyện cho mà coi Bỗng nghe thấy những tiếng ẩm ẩm như trong long trời lở đất Tiếp theo đó là ba tiếng bộp bộp bộp Mọi người quay đầu nhìn Thì thấy tên luồn mầm đã bị đẩy lui xuống cầu thang Nhưng chân bên phải vẫn còn dính chặt ở sàn lầu Tên đại hán thì lại lúng túng hơn Tuy y chỉ lùi lại có ba bước Và ba tiếng bốc bốc bốc Đã làm cho ba miếng gạch xanh Lát ở dưới sàn nhà nát vụn ra bay tứ tung mà cứ coi bề ngoài Thì không ai thua kém ai Nhưng đối với tay sành điệu Họ nhận thấy tên Đại Hán Sơn Tây Đã bị thua kém đôi chút Lúc đó mọi người chứng kiến liền hò reo ẩm ĩ đinh tai Có người nói Trình ra Tam Bộ hộ quả thật danh bất hư truyền đó Lại có người nói Hôm nay chúng mình được sáng mắt ra rồi Cũng có người nói Dám trông tròi thẳng với Tam Bộ hộ kể là một tay hảo hán đó Nhưng câu nói ấy được thốt ra rất khẽ Hiển nhiên Đường sửa cũng hơi có chút e ngại Lại có người khác khẽ giọng nói đám bộ hồ đã phải lùi lại ba bước rồi. Tiếp đó lại có một giọng chất nhỏ như tiếng mũi kêu trả lời rằng, đó là lấy lùi làm tiếng đó. <cười> trong đó cũng có người sợ làm méch lòng tỉnh ra trang, nhưng trong bụng lại không sao nhẫn nhịn được muốn chứng tỏ sự hiểu biết của mình nên chỉ nghĩ thầm rằng, tên lùn mập ấy là hạng người nào đây? Công lực của hắn hiển nhiên còn cao hơn tên đại hán kia rồi. Những chuyện xảy ra vừa rồi tuy chỉ trong chốc lát, nhưng tên đại hán thứ hai cũng đã hiểu biết liền. Y lòng đã nhận thấy người bên phe mình rõ ràng đã bị lép vế. Mặc dầu có người đã vỗ tay khen ngợi, nhưng đó chẳng qua chỉ là một sự ngợi khen trái ngược hẳn mà thôi. Trong đám đông có người khẽ nói: "Ô kìa, đó chẳng phải là Tịnh Đại tăng chủ của Tịnh gia trang là gì? Các người sẽ được coi một trận khoái con mắt cho vậy xem Một người vội lên tiếng hỏi: "Thế còn anh chàng luôn mập kia, nhà người có biết là ai không?" Người ấy đáp. Tuy không biết rõ hắn là ai, nhưng xem y sử dụng bộ pháp bàn căn thối vừa rồi, có lẽ cũng thuộc về môn phái của Lạc Dương Lưu Gia Trại. Một người khác hỏi, Tam Bộ Hổ vừa rồi có như bị thua là tại sao đó? Người ấy đáp, vừa rồi Tam Bộ Hổ đã dùng điệu hổ đói xuống vực, còn tên lùn bọc thì dơ trưởng bên phải lên tròn đỡ, công phu then chốt hoàn toàn ở phía hạ bàn. Vì vậy ta có thể đoán rằng môn đó Tam Chín Thành là bàn căn thối, bằng không y đã bị đẩy té xuống lầu sang rồi còn gì? Đại Hán được người nọ xưng hô là đại trang chủ Trình Đại Hồ, lúc đó vẫn đứng nghe những lời xì xào, bàn tán từ trong đám đông thuốc ra. Khi y nghe nói đến lạc dương Lưu Gia Trại, thì hình như có vẻ kích động và nghĩ thầm. Chẳng trách nó lại huynh hoang khoác lắc đến như vậy, thì ra chúng là nhân vật của Lưu Gia Trại. Nghĩ đoàn y giả bộ như không thèm để ý tới chuyện đó, liền nhảy ngay ra, nhìn vào mặt mày tái mét của Trịnh Nhị Hồ, rồi vòng tay, hỏi tên lùn mập rằng, Các hạ phải chăng là người của Lạc Dương lưu ra trại Người gầy cao như cảnh phướn Đi theo tên lùn mập Từ nãy đến giờ vẫn đứng ở phía sau lưng tên đó Lúc này mới nhận thấy Bằng hữu mình đã chiếm được phần thắng thì cũng muốn xem vào câu chuyện cho vui Nên vội trả lời thay tên lùn mập rằng Không dám không dám Đúng như vậy đó Đại ca tôi là người có danh như có bóng Trịnh đại hồ hư nhạt một tiếng nghĩ thầm Thằng cha này ăn nói chẳng ra sao cả Được rồi ta hãy đánh cho người tuét kỷ trước Rồi sách cho tên lùn mập kia một bài học cũng chẳng muộn mà gì Nghĩ đoàn y quay người hướng vào đám đông Cất tiếng nói Các vị đều đang nghe thấy rõ cả rồi đấy chứ Tên này ăn nói phách lỗi Không có quy củ gì cả Vậy xin quý vị hãy chứng kiến cho Nói rồi y quay sang nói với tên cao gầy rằng Các hạ đã có danh lại còn có bóng Như vậy thì còn khách khí gì nữa Hãy đem bàn căn thối ra đây thử coi nào Hán từ gầy cao là một là vì ngứa ngay chân tay hay là ở trước mặt quần hào khoe khoang tài nghệ của mình. Vừa nghe xong câu đó y liền cất tiếng cười ha hà rồi nói với mọi người có mặt tại đó rằng nếu mẫu dùng bàn can thối thì có thắng được hán cũng không phải là tay hảo hán đâu. Mọi người nhận thấy mình sắp được chứng kiến một cuộc giao đấu thật là gai cấn nên không ai bảo ai vội lùi cả lại dành ra một khoảng đất trống. Những bàn ghế nào có thể làm vướng cũng được thu dọn cả đi có người nói với những tên hầu bàn ở trong tử điểm rằng các vị này toàn là những tay khét tiếng, tên trốn giang hồ đó, nay họ sắp thi thố tài nghệ đây. nếu ai sợ chết thì cứ việc lánh ra xa xa, bằng không sợ chết thì cứ việc đứng đó mà coi. người đó nhắc đi nhắc lại mấy lần như vậy đã thấy có năm ba tên phổ kỵ có tính hiếu kỳ nghiền cổ lên, đứng sau quần hào. tục ngữ thường có câu văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Hôm nay ở trong gia lăng tiểu điểm này toàn là những nhân vật thuộc tam sơn ngũ nhạc thường chỉ sinh hoạt trên đầu giáo mũi kiếm. Vậy trừ phi có là anh ngốc thì kẻ đó mới nhận mình là người thứ hai. Tịnh gia trang ở xa Hà Bảo và lạc Dương lưu gia trại. Nếu cứ theo con sông Hồng Hà mà ngược dòng trở lên thì xuất mấy tỉnh thuộc vùng đó người nào mà trở biết tiếng Lưu Tịnh hai nhà xưa nay vẫn rất thích phô trương oai phong của mình với khắp võ lâm thiên hạ nay ở trước mặt quần hào. Như vậy đó là một cơ hội hiếm có Đại hán lùn mập liền dương dương tử đắc Quay sang nói với quần hào đứng quanh đó rằng Vị đại ca này chính là quá sơn trưởng lưu hải của lưu gia trại đó Ý vừa nói vừa giơ bàn tay chỉ vào hán tử cao gầy nọ rồi nói tiếp Nằm nọ tại cổ lỗ hà Chính vị này đơn thân ác đấu với ba yến song sắt Quần hào quanh đó liền cổ võ ẩm ẩm như sống động Đại hán cao gầy được gọi là quá sơn trưởng lưu hải vội chấp tay vái chào quần hùng một lượt, ra chiều cảm tạ. Sau đó mới đưa tay ra vẫy chỉnh đại hồ quát lớn. Có giỏi hay chống đỡ trường này của mỗ. Trường quát vừa dứt, y đã nhanh nhẹn bước tới phía bên trái đại hồ, sử dụng trường thể, trường thế, trích tinh hoán đầu tấn công. Trường phong của y từ trên bồ thẳng xuống đầu đối phương rất dũng mãnh, nhưng sắp đánh tới nơi, thế trường bỗng xoay ngang nhắm vào hai mắt đối phương mà tập kích. năm nọ khi giao đấu với ba yến song sắt. Tình A đã sử dụng tuyệt chiêu này để chiến thắng. Chiêu thức này lợi hại ở chỗ mau lẹ và dũng mãnh phi thường, nhưng trường phong của y vừa quét tới nơi chỉ nghe một tiếng bùng, đại hổ nhanh như điện chớp lách sang phía sau lưng đối phương. Thế trường ấy của Lưu Hải liền đánh trúng cái khán thờ thần kê ở sau lưng đại hổ, khiến cho bụi bay mù mịt, ván gỗ bắn tung tóe. Lưu Hải đánh hụt thế trận lợi hại đó, trong lòng đã biết thầm đối phương không phải tay vừa. Trong lúc cấp bách Y quyền mất cả việc dùng môn võ bản căn thối Đã nổi danh bá đạo của Lưu Gia Trại Y vội xa người nằm sát xuống mặt đất Chân móc ngược lại phía sau mổ tế Thế thức này trong cái né tránh Lại còn bao hàm thế công Nhưng chỉ để sử dụng trong lúc cấp thời Hai người vừa ra tay giao đấu với nhau Tất cả quần hào đứng quanh đó Đều im hơi lặng tiếng Chăm chú theo dõi Thậm chí đến cả nhịp tim đập của mọi người Đều nghe thấy rất rõ Lúc đó quần hào đều reo hò cổ võ kêu như sống động, rồi giặt ra hai bên, chừa ra một khoảng trống rộng rãi ở giữa đấu trường. Đại hán lùn bọc và nhị Hổ đều đưa mắt nhìn nhau, cả hai chỉ sợ đối phương đột nhiên ra tay tập kích. Trong đấu trường, đôi bên vẫn thủ thế tìm kiếm sự sơ hở của đối phương, chưa bên nào chiếm được thượng phong. Quá sơn trường, lưu hải như không nhấn nại được nữa, hai mắt tròn toàn xe, vận chân khí lên khắp toàn thân, rồi bóng quỳ một gối xuống sát mặt đất, Sóng trường từ từ theo hai bên tà hữu mà đẩy ra. Lúc ấy, đôi bên đứng cách nhau có đến hơn hai trượng. Trịnh Đại Hổ vội uốn lưng thoát bụng, hai chân từ từ di động, chuẩn bị đối phó với thế công xuất thủ đối phương. Giữa lúc trận chiến đang đi vào chỗ sinh tử, bỗng có thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu rót vào tai Lưu Hải rằng: "Người đã quên sử dụng bàn cán thối sao?" Lưu Hải được người nọ nhắc nhở mới tới, như người nằm mơ vừa chợt thức tỉnh. Mừng giữa khôn tả, vội quay đầu lại nhìn, thì vừa lúc ấy ở phía cầu thang có những tiếng lộc cộp nổi lên. Một ông già tay chống trúc, trường quần áo lam lũ, đầu bù tóc rối, bước lên lầu. Ông già nọ dương cặp mắt tí lên, nhìn khắp hơn một lượt, hoang hoang nói: "Tiểu nhị đâu, mau kiếm cho lão một chỗ ngồi nghỉ chân. Ôi chà, sao chân của lão lại mềm nhũn như thế này cơ chứ?" Gọi liền hai lần mà không thấy ai lên tiếng trả lời ông già nọ liền chống cây trúc trường gạt mọi người ra tiến thẳng vào giữa đấu trường. có người hảo tâm chỉ sợ ông già nọ bị nguy hiểm đến tính mạng vội quát bảo này ông già kia không muốn sống nữa hay sao đâu. ông già nọ làm như không nghe thấy gì lẩm bẩm nói ha ha lúc này nếu có được một tô cơm nguội và một gáo nước lạnh uống cho mát ruột thì thật là thú vị đó. nói rất lời ông ta liền xăm xăm bước về phía trước chỉ còn cách lưu hải chừng hơn hai thước. Hán tự mập lùn, chỉ sợ ông già nọ phá hỏng mất trận đấu, liền cất tiếng mắng trời. Đến già mù này hay sao? Y vừa thoá mạ, vừa vội xông ra ngăn cản. Trong hình dạng của Y đã giống hệt một trái cầu thịt trong lúc hấp tấp chạy ra. Thật chẳng khác nào một con heo nái khiến những người đứng quanh xung quanh đó không sao nhịn được cười, đều bưng miệng mà cười to. Đại hán lùn mập đang lúc tức giận, thấy mọi người có vẻ muốn chế nhạo mình, liền nghĩ thầm, Lão già chó chết này! nếu không cho người nếm chút đau khổ thì ra ra đây không sao hạ được cơn tức giận. Nghĩ đoàn y liền cố làm ra vẻ trượt chân, Trong lúc lảo đảo liền đưa ngay chân phải ra móc lấy chân ông già nọ mà hất ngược lên. nhưng chỉ nghe đến sột một tiếng, mọi người bỗng thấy trái cầu thịt lăn quay ra đất, chồng bốn vó lên trời. quân hào đều trố mắt lên nhìn cả và ông già nọ thấy ông ta vẫn đứng sừng sững tại đó, mặt lộ vẻ ngơ ngác, tiếng ồn ào bàn tán liền nổi lên không ngớt. có người nói. Ủa, tại sao lại có chuyện lạ như thế được? Lại một người khác nói, Chẳng lẽ y bị trúng gió chăng? Rồi một kẻ khác nữa cũng nói, Có lẽ ông già này đã ra tay công nên. Có người làm ra vẻ hiểu biết hơn, Lớn tiếng mắng chửi. Ông già này tay buông xuôi, Chân không cử động gì cả thì làm sao có thể ra tay cho được? Hãy cầm cái mồm thối đó lại đi, Đừng có đánh giám đánh giết ẩm ý lên như thế nữa. Lại có kẻ nói, Có lẽ vì bùng hẳn nhiều mờ quá Ngồi lâu khí huyết không lưu thông được Cho nên vào mới bước ra đã lạo đạo ngã lăn ra đó thôi Quần hào mỗi người nói một câu Khiến nhất thời nơi đó ồn ào như vớt chợ. Quá sơn trưởng lưu hải Vội ngồi sụp sướng Nâng hán tử mập lùn dậy Đưa mắt xem xét Tuyệt nhiên không phát hiện được điều gì lạ lùng Vội hỏi Ủa tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy Đại hán lập mập lùn Mặt cũng lộ vẻ ngờ ngác đáp Kỳ quái kỳ quái thật Chẳng lẽ ra ra ngày hôm nay lại gặp phải ta môn ngoại đạo chứ Lưu Hải bèn nghĩ thầm Ủa chẳng lẽ lại là thủ đoạn Của lão già này hay sao Y liền đưa mắt quan sát ông già nọ Thấy ông ta tuổi trạc ngoài 70 Đầu tóc bù rối Khuôn mặt dơ bẩn vàng khè Hai mắt bất thần Mồm cười mà như không phải là cười Trông rất khó coi Mình mặc một cái áo vá 5 ba mảnh Hai ống quần rách nát, Hai bên cao thấp Vén lên tới tận đầu gối Bên ngoài ống quần có thấy cột một miếng vải Cũng rách như tổ điều Mỗi khi có luồng gió thổi tới Miếng vải rách đó cứ bay tung lên như những cánh bướm Lưu Hải Tuy là một người tiếng tăm khá lừng lẫy Và xưa nay cũng rất ngông cuồng Nhưng y vốn là một tay lão luyện Tên Giang Hồ Có rất nhiều kinh nghiệm lịch duyệt Cho nên y không dám khinh thường Liền nghĩ bụng Lão già này không có vẻ gì là khác thường Con mắt lờ đờ sắc mặt vàng khè Chẳng lộ một điểm nào là tay có võ công kinh người cả Vậy ta hãy thử y một phen xem sao Nghĩ đoàn y liền cong tay lại thét lớn một tiếng Mười ngón tay như mười cái móc Nhằm thước kiều huyệt của ông già nọ mà chộp tới Sự thể hiện biến chuyển nhanh như vậy Khiến cho quần hùng có mặt tại đó Đều giật mình kinh hoàng Dù ai có muốn ra tay giải cứu Cũng không còn kịp nữa Nhưng chỉ nghe thấy ông già nọ Lớn tiếng kêu ối chà Vội run rẩy giơ cây trúc trượng lên chống đỡ Mồm thì la lớn Khiếp thật, người mạnh tay như thế, Lão Phu làm sao thọ lãnh rồi. Mọi người chăm chú nhìn, chỉ thấy quá sơn trưởng Lưu Hải cứ ngần người ra như tượng gỗ, dường như đã gặp phải chuyện gì rất kinh người vậy. Ông già nọ lại lớn tiếng kêu la. Quái thật, Lão Phu đã chạy đến hụt hơi, tới đây định xin một chút cơm ngồi ăn cho đỡ đói, và một chút nước lạnh uống cho đỡ khát mà thôi. Chứ Lão Phu có quấy rầy gì ai đâu, tử điểm này thật là lôi thôi quá đó. Đến cả một chỗ ngồi cũng không có nốt, chân của lão phu đâm mềm nhũn ra rồi. dứt lời ông ta liền ngồi phịch ngay xuống sàn, Quang cây trúc trường sang một bên, giơ tay lên gãi đầu lia lịa, mồm vẫn cứ lải nhải như thế không ngớt. lúc ấy phía thang lầu lại nổi lên những tiếng lục cục, có tiếng của bọn tử bảo đồng thanh la lớn. đại tổng quản đã tới. chỉ thấy một hán tử trung niên, tuổi trên dưới tứ tuần, áo mão chỉnh tề, tay cầm một chiếc roi ngựa, sắc mặt vui vẻ tươi cười, bước đi lên trên lầu. Đi theo sau y có hơn 10 võ sĩ hộ vệ bỗng nghe thấy người nọ lớn tiếng hỏi phổ kỳ rằng. Hôm nay khách có tới có đông không? Một tên phổ kỳ vội khom lưng đáp. Bộng đại tổng quản hôm nay tệ điếm thật là may mắn, khách đến rất đông đảo, không còn chừa một chỗ trống nào cả. Người được gọi là đại tổng quản nọ nói tốt lắm, rồi quay sang quần hào chắp tay lớn tiếng nói. chưa vì anh hùng chẳng lẽ lại có, điều muốn... có ý muốn tới kim Phật giáp cả chăng? Bị nhân được lệnh của giáp chủ đặc biệt tới đây nghênh đón chư vị. quân hùng liền giao hô ảo ổng ý, vị đại tổng quản nọ lại nói tiếp. Sáng mai đã là ngày vui của tệ giáp chủ để đền đáp tấm thịnh tình của quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi mà ra lâm, nên tệ giáp chủ đã ban lệnh. Phạm vị nào là khách của kim Phật giáp, thì việc ăn uống của những vị đó đều do người của bồn giáp lo liệu, chư vị bất tất phải quan tâm đến nữa. Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Hiện ở dưới lầu đã có chuẩn bị sẵn xe ngựa thỉnh chư vị hãy tới tể trăng Bị nhân còn có chút việc cấp Xin đi trước một bước Nói rất lời y lại chắp tay Vái chào khắp quần hào có mặt tại đó một lượt Rồi mới đi xuống dưới lầu Quần hùng lại reo hò hoan hô ẩm ý Có người nói Đại tổng quản khí độ thật là bất phàm, Tới lui đều lễ chú đáo Một người khác nói Nếu không thế làm sao có thể đảm đương nổi chức vị Đại tổng quản của Kim Phật Giáp chứ Lại có người hỏi bọn võ sĩ quản sự của Kim Phật Giáp đang đứng cảnh đó vắng lên. Đại Tổng Quản vừa nói như vậy thì bao giờ chúng ta bắt đầu khởi hành? Bọn võ sĩ đồng thanh đắp. Đi ngay bây giờ, dưới lầu hiện đã sẵn ngựa, chúng ta tiến thẳng về phía Tây. Đến Tần Lũng nghỉ tạm một đêm, rồi qua không đồng, tiếp tục tiến thẳng tới. Sáng mai chúng ta đã tới Kim Phật Giáp. Mọi người nghe nói đều hoan hỷ bàn tán ồn ào. Có một người dường như là đứng đầu bọn quản sự đó, đưa mắt nhìn mọi người một lượt. Mặt lộ vẻ không vui Sau đó y mới lớn tiếng nói Vừa rồi tại hạ có được nghe người của bồn giáp báo tin rằng Có hai vị anh hùng đã so tài cao thấp ở đây So sánh võ công là chuyện thường tình của giang hồ Nhưng mấy bữa nay Là những ngày vui của tệ giáp chủ chúng ta Xin quý vị hãy nể mặt giáp chủ một phen. Quân hùng đều lên tiếng đáp, Lẽ dĩ nhiên là vậy Sau đó Lưu, Trịnh, hai phe và mọi người Cùng nhau theo bọn quản sự đi xuống dưới lầu Lên ngựa nhằm hướng tây tiến phát. Phân Phật Giáp là một trọng ải của địa danh Cam Túc, phía tây dựa ngọn đỉnh Quan, mé sông Đông gần không động, hướng bắc Giáp Tần Lũng, trên đỉnh núi mây bao phủ trùng điệp, tiếng thông reo vi vu, nước chảy róc rách, quả thật là một nơi phong cảnh hữu tình, hùng vĩ khôn tả. Tương truyền vào đời sơ đường trên đỉnh núi, nơi những đám mây bao phủ, thường thấy xuất hiện một pho kim Phật cao tới hơn 10 trượng, hào quang muôn đạo tỏa ra khắp nơi. Sự hiển linh ấy khiến những cư dân Quanh đó đều tấp nập kéo tới Triều Bái Sau đó một vị đạo sĩ tới ẩn cư Rồi lập một căn nhà tranh Ở trên đỉnh núi Một đêm nọ ông ta liền viết lại hai chữ Kim Phật rồi bỏ đi mất dạng Về sau có người Nhớ tới giai tỏi trên Liền thiết lập một ngôi Kim Phật tự trên đỉnh núi Để thờ phụng Dưới chân giáp cổ thụ mọc cao chọc trời Những khóm tre, những bụi trúc Trên những dòng sông uốn khúc quanh co Cảnh sát thật là tao nhã thoát tục Cách bờ sông không xa, có dựng một cách cổng tam quan, trên có để ba chữ Kim Phật Giáp. Sau cách cổng tam quan đó là một con đường đá, rộng khoảng chừng hai trường, có thể đi lọt được hai ngựa. Hai bên đường hoa cỏ tất tươi. Đi hết con đường đó liền đi tới một vòng thành tường thấp, cửa thành mở rộng, bên trong là một cách sân lớn rộng, bên trên được trải bằng những viên đá to bằng trứng ngỗng. Ở giữa sân là một con đường thông đạo dẫn thẳng tới trước cửa trang viện. Bên trong trang viện là 6 gian đại sảnh tiếp nối nhau, sàn sắt trông thật hùng vĩ trang nghiêm. Hai chiếc vòng đồng lớn treo trên cửa cái, bên trên có khảm hai chiếc đầu thú rất linh động. Trong chính sảnh hai bên tả hữu có đặt mỗi bên một cái giá, có cắm đủ 18 loại võ khí chuyên để cho các trang đinh hộ trang sử dụng. Đó chính là trang viện của Kim Phật Giáp Chủ. Những cư dân quanh đó quen xưng hô vị chủ nhân trang viện này là Kim Phật Giáp Chủ. Cũng có người gọi chỉ bằng hai tiếng giáp chủ. Nhưng còn tên họ của người này là gì? Tuổi tác bao nhiêu? mặt mũi ra sao? Cùng nguyên quán ở đâu? Thì không một ai hay biết cả. Thì ra, vị kim Phật giáp chủ này hồi ba chục năm về trước đã hoành hành ngang dọc suốt giải năm ngàn sông Hoàng Hà. Một tay sử dụng bắt bộ truy hồn kiếm, một tay sử dụng toàn bộ 97 thức toái bia trường đã đánh bại không biết bao nhiêu anh hùng hạo hán trên trốn giang hồ. Trong võ lâm trung nguyên, Từ hàng tiểu tốt cho đến những vị lão thành hễ nhắc tới Toái bia trường Trương Tòng Khê là không một ai không được nghe danh và đều khen ngợi ông ta là một tay anh hùng hào hán. Sau đó không biết tại sao Trương Tòng Khê bỗng dưng không xuất hiện ở Nam Ngạn sông Hoàng Hà nữa mà lại tới kim Phật Giáp này chọn một nơi phong thủy rất tốt để xây cất trang viện. Trong trang viện có nuôi võ sư hộ viện, quản sự Tráng Đinh các nhân vật Nam Bắc Thủy Lục những nhân vật hắc bạch lưỡng đạo Khi hai tin đều tìm tới để kết giao Năm nay Trương Tổng Khê ăn thọ 60 Ông ta liền nghe theo kiến nghị của vị Đại Tổng Quản tề Như Phong Phát thiếp mời khắp quan ngoại Đại Giang Nam Bắc Anh hùng hào hán Hắc Bạch lưỡng đạo Đến tham dự bữa tiệc đại yến tiệc Ăn mừng 60 năm này Đại hiệu Kim Phật Giáp Chủ Tuy rất lừng lẫy trên trốn Giang Hồ Nhưng từ ngày Trương Tổng Khê ẩn cư Ở Kim Phật Giáp tới giờ Thì cái danh tiếng Kim Phật Giáp Chỉ là truyền thuyết trên trốn Giang hồ. Mà người trong võ lâm đều chỉ nghe thấy danh tiếng Nhưng chưa ai được gặp mặt bao giờ Cho nên lần này ông ta vừa gửi thiếp mời Võ lâm đồng đạo Thì tiếng đồn đã sớm loan truyền Trên khắp chốn giang hồ rồi Có những kẻ không nhận được thiếp mời Cũng sửa soạn lễ vật tới tham dự Để mong gặp mặt được giáp chỗ Xem là nhân vật như thế nào Hôm đó từ trong đến ngoài trang viện Không khí rất tấp nập nhộn nhịp lạ thường Bọn nô bộc tạp dịch chạy tới chạy lui như mắc cười Các quản sự thì đều vội đốc thúc các bọn tạp công quét dọn phòng ốc Để chuẩn bị chỗ cho quần hùng nghỉ nơi Từ cửa trang viện cho tới tận bờ sông Đều có người đứng đón chờ ngành tiếp các lộ hào hán Thật là cảnh tượng tấp nập cực độ Trời vừa hừng sáng Kim Phật giáp chỗ Trương Tổng Khê Đã áo mão chỉnh tề Sắc mặt rất là vui vẻ Cười ha hà không ngớt miệng Đích thần ra tiếp đái các tân khách tới chúc thọ Vì là ngày công thai ăn thọ Lần thứ nhất cho nên ông ta không sao tránh được sự cao hứng hiện lên nét mặt. Đại Tổng quản Tề Như Phong sớm đã bày sẵn các nghi thức chúc thọ rất là long trọng. Lần này mọi sự ông ta đều muốn phô trương cho thật lớn lao, mong cho tên tuổi của Kim Phật Giáp lại được được lừng lẫy hơn nữa. Bỗng nghe thấy từ trang cửa trang có tiếng truyền báo vọng vào. Ý châu tam kiệt tới, trường bạch ngũ hồ tới. Vì âm thanh này hay còn rất xa cho nên không nghe được rõ lắm. Cái đó lại có người lớn tiếng nhắc lại. Ý Châu Tam Kiệt, Trường Bạch Ngũ Hổ Tiếng truyền báo đó Tới phòng tiếp nhận lễ vật Quản sự liền thâu nhận những tặng vật đó Rồi sai người chạy vào trong đại sảnh Thông báo cùng giáp chủ Giáp chủ nghe báo vội vã Đi ra bên ngoài đại sảnh nghênh đón Ý Châu Tam Kiệt cùng Trường Bạch Ngũ Hổ Hàn huyên và đắp tạ một hồi rỗi Giáp chủ dẫn nhóm người đó Vào trong đại sảnh Kêu bọn tráng đinh dâng trà. Đang lúc ấy lại có âm thanh truyền báo Khai Phong Viễn Dương phiêu cuộc, Trần Tiêu Đầu, Hồ Bắc Dương Hàng An phiêu cuộc, Hoàng Lão Tiêu Đầu, Giang Lăng Tiền Đại Trang Chủ, Lĩnh Lương Nam, Lương Hùng, Hoa Võ Sư. Một hồi lâu sau lại có tiếng báo tiếp. Lao Sơn Tứ Sáp, Thiên Mục Ngũ Quỷ. Nhưng người báo tin này khi đọc tới chữ quỷ cảm thấy rất là khó nghe, nên hết thuận miệng đổi thành chữ Tiên. Y lớn tiếng hô. Thiên Mục Ngũ Tiên trới. Thanh âm của y rất lớn, Kim Phật Giáp Chủ nghe đọc tới tên đó cũng phải bật phì cười. Sự này đối với bọn ngũ tiên này, ông ta đã có một ấn tượng không tốt, nhưng hôm nay đang là lúc cao hứng, cho nên ông ta cũng cảm thấy chứt tiên này có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Không lâu sau lại có tiếng truyền báo tới. Sơn Tây Trịnh Gia Bảo, Lạc Dương Lưu Gia Trại. Kim Phật Giáp Chủ thấy ngày hôm nay toàn là những anh hùng hào hán có tên có tuổi đến đây chúc thọ như vậy, không sao nén nổi sự vui mừng liền cười ha hà hoài, hết chảy đông lại chảy tây tiếp đái các vị tân khách không lúc nào ngừng. Lúc ấy bọn quản sự môn đắp vội bài ngay tiệc rượu ra để các tân khách tới trước khai vị. Chỉ trong chớp mắt đã qua giờ ngọ, anh hùng hào hán của Hắc Bạch Hai Đạo đã tới gần đông đủ rồi. Kim Phật giáp chủ liền bắt đầu khai tiệc, quân hùng liền nâng ly lên vui vẻ cạn hết chén này qua chén khác. Chủ khách đều hoan hỉ chúc tụng nhau, thật là náo nhiệt khôn tả. Quần Hùng tới đây đa số một là vì có ý muốn giao hảo với vị Kim Phật Giáp Chủ, hai là ai nấy đều muốn phô trương nghĩa khí, cho nên ai nấy đều nói. Hôm nay chúng tôi đã may mắn được Giáp Chủ chiếu cố tới, sau này nếu có việc gì sai bảo, Giáp Chủ chỉ cần nói một câu thôi, anh em chúng tôi chẳng khi nào dám tử năn. Có kẻ nói, trên giang hồ này với danh vọng lừng lẫy của Giáp Chủ thì còn ai dám tới trước cửa vót dâu hùm nữa chứ? Thiên Mục ngô Quỷ bỗng xen lời nói. Chỉ có mặt thiên mục ngũ tiên này ở đây Cũng gọi là đủ lắm rồi Bọn thiên mục ngũ quỷ này Vẫn ghi nhớ nằm lòng chữ tiên Của người vừa mới truyền tin đã sướng lên Cho nên lúc này liền cố ý vận dụng nội lực nhắc lại Để cho quần hùng trong sảnh đều nghe thấy rõ Lão nhị Hồ Nhân Kiệt Trong nhóm Ý Châu Tam Kiệt Xưa nay vốn rất ác cảm với bọn thiên Thiên mục ngũ quỷ này Vừa nghe rất liền mạnh liền lớn tiếng nói Thiên gì Tiên cái khí khô thì có Bọn thiên mục ngũ quỷ nghe nói nhìn nhảy bắn ngay lên, quát lớn. Tên tặc tử kì người dám mắng chửi sỏ xiên anh em ra ra có phải không? Hồ Nhân Kiệt không chịu lép, cũng đứng phát dậy cười nói. Mắng chửi các người thì đã sao? Thiên mục ngũ quỷ bất quá chỉ đáng cho người ta túng cổ quăng xuống gậm câu Đừng là cùng. Thì ra bọn thiên mục ngũ quỷ này có một lần ở Bá Kiều, giáp phía Tây Thành Tây An, đã đánh phá một tiêu sa, giết chết phiêu sa và mười mấy người trong tiêu cục đó. Lúc ấy chỉ còn phát lại một già một trẻ Nhưng không phải là người của phiêu cục Bọn thiên mục ngũ quỷ Nay lại còn muốn ra tay sát hại nốt Đó là phạm vào điều đại kỳ Trong giới hắc đạo vừa may Lúc đó có một vị lão tăng đi qua Bất nhẫn trước hành động đuổi tận giết tuyệt Của bọn ngũ quỷ liền đồi dân Nắm cổ bọn chúng từng tuyên một quăng xuống dưới gầm cầu ở cạnh đó Lúc ấy còn nghe thấy vị lão tăng đó nói Lão tăng xưa nay Không ưa những kẻ nào phá giới luật Của hoàng giác tử Các người thật là đáng tội lắm Đáng tội lắm Việc đó không bao lâu sau Được loan truyền ra khắp chốn giang hồ Khiến không một ai là không hay biết Bọn thiên mục ngũ quỷ đã bị lão tăng nọ trừng trị Nhưng không ai biết Vị tăng nhân nọ là ai Và trụ trì tại chùa nào Mấy năm gần đây Bọn thiên mục ngũ quỷ đã phải trốn chui trốn nhủi Không dám ló mặt ra khỏi huy châu Chỉ vì sợ gặp lại vị tăng nhân nọ Lúc này chúng đã uống khá nhiều rượu nhất thời nổi cao hứng mới thốt ra những câu khoác lác trên, tưởng rằng sẽ gây được oai phong ở trước mặt mọi người, ngờ đâu lại bị hồ nhân kiệt moi móc chuyện xấu xa ấy của bọn chúng ra, thật là khôn quá hóa dài. Lúc ấy đại quỷ tức giận quá liền gầm lên một tiếng, giương năm ngón tay ra nhắm thẳng vào mắt hồ nhân kiệt chụp thẳng tới. hồ nhân kiệt vốn là một người rất nóng này, cũng không chậm chế liền nghiêng đầu né tránh, rồi quài tay ra sau lưng rút luôn trường kiếm ra khỏi vỏ. Sự thể bỗng dưng biến chuyển một cách đột ngột như vậy Khiến cho những hào hán có mặt tại đó Đều kêu là ẩm ý Còn lại tứ quỷ trong nhóm ngũ quỷ Và nhị kiệt trong bọn tam kiệt Cũng đều xong cả lại Ra nhập trận chiến Khiến cho cuộc diện biến thành một trận hốn chiến rất là náo động Kim Phật giáp chủ thấy vậy Mặt lộ vẻ không vui Vội quát lớn Xin các vị hãy ngừng tay lại Chỉ nghe thấy tiếng quát này Cũng đủ thấy công lực của Kim Phật giáp chủ Cao thâm kinh người Lúc ấy, ngũ quỷ với Tam Kiệt đều vội nhảy ra khỏi vòng chiến. Kim Phật giáp chủ liền trầm giọng nói tiếp. Bất cứ mọi chuyện lớn nhỏ gì, hôm nay là ngày vui của Trương Mỗ. Xin quý vị hãy nể mặt mà tạm thời bỏ qua cho. Thôi, mọi người hãy trở về chỗ uống rượu đi. Ai không uống là đắc coi rẻ Trương Mỗ vậy. Ngũ quỷ và Tam Kiệt đều cố nén lừa giận trở về chỗ ngồi. Lão đài của nhóm ngũ quỷ thấy trận đấu bất thành, muốn lấy lại đôi chút thể diện liền nói. Không phải thiên mục ngũ tiên chúng ta nói dốc Chứ làm gì có chuyện bị quăng xuống dưới gầm cầu Cọc khô gì đó mà đều do người trên giang hồ đặc biệt đặt ra hết mà thôi cũng không có sư giả Sư con nào lại dám trêu gạo vào bọn ngũ tiên này cả Y vừa nói tới đây bỗng nghe tiếng của người sướng danh ở ngoài trang nói vòng vào Huy Châu Hoàng Giác Tự ngữ minh thượng nhân tới Ba chữ Hoàng Giác Tự này vừa lọt vào tai bọn ngũ quỷ Khiến bọn chúng đều giật mình kinh hãi Thì ra bọn thiên mục ngũ quỷ này Trong đầu lúc nào cũng ghi sâu ba chữ Hoàng Giác Tử Cho nên khi vừa nghe nhắc đến Chúng đều kinh tâm tán đầm Thối lui về phía sau mấy bước Miệng lắp bắp vài câu Rồi lùi luôn vào đám quần hùng Lẽ lút đưa mắt nhìn trộm ra bên ngoài xem sao Lúc ấy Kim Phật giáp Chủ vừa nghe, tỏi, vừa nghe nói là Huy Châu Hoàng Giác Tử Ngự Minh thượng Nhân liền lộ về cao hứng Vội đứng phát dậy hỏi Ngự Minh thượng Nhân Phật Giá Giá lắm đấy chứ rồi ông ta vội quay lại dặn bảo bọn quản sự rằng, mau, mau vào dọn một mâm tiệc trai đem lên để ta đích thân ra tiếp rước vị ấy. Nói xong, ông ta liền dào bước chạy ra ngoài, liền dào bước chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, y liền dẫn một vị lão hòa thượng vào trong đại sảnh. Các tân khách đều đưa mắt nhìn thấy lão hòa thượng đôi lông mày thọ dài xuống tận má, hai mắt sáng như sao. Kim Phật giáp chỗ lên tiếng giới thiệu cùng mọi người. Vị này là người trên giang hồ Đã được đức danh là Đại La Kim Tiên Huy Châu Hoàng Giác Tử Ngữ Minh Thượng Nhân Trong sảnh liền nổi lên những tiếng ngưỡng mộ ẩm ẩm Ngữ Minh Thượng Nhân vội chấp tay Luôn miệng niệm A-di-đà Phật Có kẻ rành về những điển tích Trên chốn giang hồ Trong tiếng liền đem những giai thoại về Ngữ Minh Thượng Nhân ra Để kể cho mọi người cùng nghe Theo lời người nọ Môn kim cương chỉ của ông ta có thể đánh nát vụn Một khối đá lớn ở khoảng cách 20 thước Có kẻ khác nói Có một lần, tại Hàn Vân Tự, ngứa minh thượng nhân đã dùng khí công, chế ngựa 5 con mánh hổ, khiến chúng không sao phản khán lại được. Rồi, chỉ không đầy nửa giờ sau, 5 con mánh hổ đều mềm nhũn té lăn ra đất. Trong đó cũng lắm kẻ muốn phô trương võ công của bổn phái, cố ý đề cao nhân mình. Người nào người nấy đều khoe khoang, tranh luận đến nỗi bắn cả nước bọt tung tóe Lúc ấy, thiên mục ngũ quỷ đưa mắt nhìn trộm ngứa minh thượng nhân, thấy chính là người này, Ngày nọ đắc quang anh em chúng xuống dưới chân cầu Tên nào tên ấy đều hít một hơi khí lạnh Bụng kêu khổ thầm Rồi cùng chuồn thẳng ra bên ngoài Kim Phật Giáp Chủ dẫn Ngữ Minh Thượng Nhân và một gian tĩnh thất Rồi quát bảo bọn quản sự phát trà thơm dâng lên Kim Phật Giáp Chủ nói Không ngờ bữa tiệc vui nhỏ mọn này của Tài Hạ Lại làm kinh động tất Phật giá của Thượng Nhân Thật là đắc tội, đắc tội Ngữ Minh Thượng Nhân nói Lão nạp được Trung Nam Cư Sĩ mời Cho nên mới thuận đường ghé qua đây Đang lúc ấy, bỗng thấy có một tên quản sự Vội vội vàng vàng chạy vào Tay cầm một tiếng tấm giấy dâng lên Kim Phật giáp chủ mở ra coi Mặt liền biến sắc Vội đứng dậy, quay sang ngữ minh thượng nhân nói Bên ngoài có chút việc cần phải giải quyết Xin thượng nhân cứ ngồi đây dùng chay Đợi tại hạ trong giấy lát Nói dứt lời, ông ta liền vội bước ra bên ngoài Kim Phật giáp chủ vừa ra đến ngoài đại sảnh Thấy quần hùng vẫn đang ăn uống vui vẻ Người nào người nấy đều có vẻ rất cao hứng Thấy chú thấy giáp chủ ra tới nơi. Ai nấy đều vội nâng chén chúc mừng. Giáp chủ vội chắp tay hoàn lễ khắp một lượt rồi vội vã bước ra ngoài cửa trang. Lúc ấy, bên ngoài phó tổng quản Trình Cương cùng bọn quản sự và các võ sư hộ viện đều vặt mặt đều lộ vẻ lo âu. Chỉ nghe thấy Trình Cương nói Trình mỗ tung hoành trên chốn giang hồ đã lâu năm mà chưa nghe bao giờ nói đến tấm bái thiếp này cả. Một tên quản sự nói Dường như tấm bái thiếp này báo hiệu một việc gì rất kinh hồn. Một tên khác lộ vẻ giận dữ nói Cái gì là kinh hồn với không kinh hồn Chúng ta người của kim phật giáp này Thì còn sợ gì ai nào Kim phật giáp chủ nghe nói Trong lòng cũng hơi cảm thấy phiền muộn Liền lặng lặng đi tới hỏi trình cương Người đưa tấm thiếp này đâu Mọi người thấy giáp chủ ra tới nơi Đều im hơi lặng tiếng Trình cương liền đưa một cái hộp bằng gỗ tiểu Mở nắp ra lấy một tấm thiếp dài màu đen Trên lá thiếp có in một chiếc đầu Lâu trắng hiếu đưa cho giáp chủ nói Cái này dường như là táng môn thiếp Bên trong là tấm bái thiếp Kim Phật giáp chủ dơ tay ra Cầm lấy tấm thiếp đó Lật đi lật lại mấy lượt Rồi thầm nghĩ Tại sao họ lại gửi Kim Phật giáp Tới tấm thiếp này Ông ta nghĩ ngợi hỏi lâu Miệng không thốt ra một lời nào cả Lúc ấy Trình Cương cảm thấy có sự bất ổn Vội hỏi Giáp chủ có biết tấm thiếp này ngụ ý là gì không Giáp chủ hỏi Tấm thiếp này là của Vua Điền Hòa Thần Giáo còn gọi là tác vật thiếp, đã làm khiếp đảm giang hồ lâu năm. vu Điền hỏa Thần Giáo, mấy chữ này vừa lọt vào tay mọi người, khiến ai nấy đều ngẩn người ra như tưởng gỗ, chân tay lạnh ngắt. Giáo chủ lại nói tiếp, các người không hiểu rõ vật này cũng không lấy gì làm đáng trách. Tấm cổ lâu thiếp này, tên giang hồ cũng rất hiếm người có dịp được trông thấy. Không biết vu Điền hỏa Thần Giáo gửi đến đây để muốn yêu sách vật gì? Ngừng dây lát, giáp chủ lại quay sang hỏi Trình cương Trừ tấm thiếp này ra, còn có vật gì khác nữa không? Trình Cương đáp Chỉ có tấm thiếp này không thôi Kim Phật giáp chủ liền dân mình kinh hãi Nghĩ thầm Hỏng mất rồi, thường nghe nói Vu điền hỏa thần giáo Nếu mỗi khi muốn lấy tính mạng của người Hoặc là một vật gì rất trọng yếu Thì chỉ đơn độc trao có tấm cô lâu thiếp màu đen Màu đen này là biểu lộ khổ chủ tuyệt đối Không được nói năng lôi thôi gì cả Nghĩ đoàn ông ta lại hỏi Trình Cương tiếp Tấm thiếp này từ đâu đưa tới Trình Cương đưa mắt nhìn lão bộc giữa cửa, lão bộc vội nói: Bẩm giáp chủ, tiểu nhân đứng ngoài cửa ra, bỗng thấy một luồng gió thổi qua, rồi không hiểu tấm thiếp này từ đâu bay tới trước mặt, tiểu nhân vội đưa tay ra đón lấy. Lúc ngẩng đầu lên, thì thấy ngoài xa mấy chục trường có một bóng đen, trong chớp mắt thì đã biến mất. Kim phận giáp chủ cũng không hỏi han nhiều nữa, liền cầm tấm thiếp ấy đi vào trong đại sảnh, mặt lộ vẻ rầu rĩ không vui. Trong đại sảnh bọn anh hùng hào hán vẫn vui vẻ ăn uống. Chuyện trò rất là cao hứng. Họ đang ồn ào kể lại mọi điển tích cùng những giai thoại trên chốn giang hồ. Có những kẻ khoác lắc đều tự nhận rằng mình có tham dự vào những việc kinh thiên đồng địa trong võ lâm. Mặt thì dương dương tự đắc, tỏ vẻ rất là mãn ý. Lúc ấy, kim Phật giáp chỗ liền dơ cao tấm cô lâu thiếp màu đen lên. Lớn tiếng nói, chứ vì anh hùng có ai nhận ra được tấm thiếp này không? Mọi người đều trố mắt lên nhìn, rồi lại đun mắt nhìn nhau. Không ai biết rõ tấm thiếp Biểu thị cái gì cả Bỗng nghe thấy trong sảnh có người thất thanh la lớn Vật này là vũ điền hòa thần giáo Tác vật thiếp này có phải thế không Mấy chữ vũ điền hòa thần giáo Như được bao hàm một uy quyền gì Rất là mãnh liệt Mọi người vừa nghe thấy đều hoàng sợ Đến mắt trần tròm mồn hóa hốc Không sao thốt ra tiếng được Kim Phật giáo chủ nói Không phải là trương mỗ có ý muốn đuổi khách Mà chỉ vì tấm cô lâu thiếp màu đen này Bỗng dưng gửi tới cho trương tổng khê mỗ Nếu như chư vị còn lưu lại nơi đây Thế nào cũng kết thù với Vu điền hòa thần giáo Cũng không phải là trường bố coi thường chư vị Không đủ thức trương tự. Nhưng hòa thần giáo này thế lực rất mạnh Khi hành sự lại bá đạo kỳ quái vô cùng Chắc điều này các vị cũng đều đã biết rõ cả rồi Gần 100 năm nay Chẳng một ai dám đứng trước hòa thần giáo Mà nói nửa câu không cả Kim Phật Giáp Chủ nói tới đây Liền đưa mắt nhìn khắp quần hào một lượt Thấy mặt người nào Người nấy đều lộ vẻ sợ sệt Có những kẻ nhát gan vội vã uống vài hấp dầu Rồi lèn ra cửa chuồn thẳng Kim Phật Giáp Chủ thấy tình hình như vậy liền nói tiếp Theo như Tài Hạ được biết Thì từ khi mặt trời lặn Thể nào Hòa Thần Giáo cũng sẽ tới nơi Vậy chư vị hãy cứ tiếp tục ăn uống Nếu Hòa Thần Giáo không áp bức trương bố quá mức Thì cũng không đến nỗi phải động tất đao kiếm Tuy ông ta nói như vậy Nhưng bọn hào Hán còn lại Cũng vội vàng ăn uống qua loa Rồi đều lần lượt ngỏ lời cáo biệt Có kẻ vừa rồi đây lỡ lớn tiếng khoác lắc trước khi bỏ đi Muốn gỡ lại đôi chút sĩ diện liền nói Không phải là Tài Hạ không dám ở lại Mà chỉ vì tới đây là muốn để dự cuộc vui Cho nên đã quên đem theo những món khí giới độc hại trong người Vậy khó lòng mà thi thố hết tài ba cho được Xin đợi Tài Hạ trở về nhà Lấy rồi sẽ quay trở lại đây ngay Người đó nói dứt lời Ai nấy đều xô ghế đứng dậy ùn ùn rút lui hết Trong đại sảnh chỉ còn Tương Dương Tương Dương Hằng An tiêu cuộc Hoàng Lão tiêu đầu, Ý Châu tam kiệt, Trường Bạch ngũ hồ, Giang Lăng tiên Đài trang chủ, khai phong viện Dương tiêu cuộc, Trần tiêu đầu. Mọi người vốn có giao tình rất thâm hậu với Kim Phật giáp chủ, nên mới ở lại mà thôi. Đồng thời trên chốn Giang hồ, họ đều nổi danh là hiệp nghĩa đạo. Dù biết rằng mình chưa chắc đã đủ sức để trợ giúp, nhưng họ quyết không tham sanh hủy tử để khỏi bị người đời cười chê. Kim Phật giáp chủ rất đối cảm kích, không dám thốt lên hai tiếng cảm tạ. Mà chỉ lặng lẽ đi vào trong tĩnh thất Hội ý cùng ngữ minh thượng nhân Thượng nhân hỏi Vừa rồi đất xảy ra chuyện gì Tại sao trông giáp chỗ lại có vẻ ưu phiền như vậy Kim Phật giáp chỗ đắp Thượng nhân đoán rất đúng Vừa rồi xảy ra một việc Khiến cho tài hạ cảm thấy rất là khó nghĩ Dứt lời ông ta liền đem chuyện Tấm thiếp cô lâu màu đen của vu Điền Hòa Thần Giáo Nói lại cho thượng nhân nghe Ngữ minh thượng nhân chắp tay cao mày nói A-di-đà Phật Hòa thần giáo vốn ở tận Tây Vực Với giáp chủ xưa nay Không hề có chuyện hiềm khích gì Tại sao lại gửi cô lâu thiếp đến đây Có dụng ý gì Kim Phật giáp chủ nói Không biết bên trong dụng ý của họ ra sao Nhưng nếu họ yêu sách không quá đáng Thì tại hạ có thể Đang lúc ấy ngoài cửa trang Bỗng có tiếng ồn ào vọng vào Kim Phật giáp chủ lớn tiếng hỏi Chuyện gì vậy Bên ngoài cửa có tiếng đáp Bồm giáp chủ có một lão ăn mày tới đây xin ăn Kim Phật Giáp Chủ có vẻ không vui nói. Đã tới xin ăn, tại sao còn quát tháo om xòm như vậy? Đã phát cho cơm nước tiền bạc rồi, sao còn quấy nhiễu? Bên ngoài trang lại có tiếng đáp. Có lẽ lão ăn mày tới đây ý có muốn quấy rối đó. Kim Phật Giáp Chủ nói. Coi xem có phải là giang hồ đồng đạo tới để chúc thọ hay không? Nếu phải, hãy mau thỉnh vào trong nhà tiếp đái. Lại nghe thấy bên ngoài sành có tiếng quát tháo om sòm, rồi có tiếng la lối của một ông già vọng vào thật bọn ngươi chẳng biết quy củ là gì cả, yến tiệc bày ra la liệt thế này mà lại không mời Lão phù vào ăn uống là sao? Hãy mau vào trong nhà đem đồ ăn thức uống ra đây cho Lão phù. Cơm nguội canh lạnh gì cũng được hết. rồi lại nghe thấy tiếng chân của bọn hàng an phiêu cuộc hồng tiêu đầu giang lăng tiền đại trang chủ viễn dương tiêu cuộc trần tiêu đầu ý châu tam kiệt trường bạch ngũ hồ lục đục kéo nhau ra cả bên ngoài sảnh. lại nghe thấy tiếng của phó tổng quản Trình cương hỏi bọn quản sự rằng ai đã để cho lão ăn mày vào đây phá rối vậy? Bọn quản sự đồng thanh đáp Thừa lúc mọi người sợ ý Chỉ trong trước mắt đã thấy lão già này Ngồi ở dưới sàn từ bao giờ Đuổi mãi vẫn không chịu ra Lại nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ của trình cương Tiếp theo đó là tiếng của bọn trần tiêu đầu khuyên bảo Hôm nay là ngày vui của giáp chủ Thôi cứ để yên ngồi y ngồi đó Cũng không sao đâu Ông già ăn mày nọ liền nhảy phát người lên Nói Lão vũ đã đói đến cồn cào ruột gan ra rồi Các người mau vào đem rượu thịt ra đây ngay để ăn no nê người ta còn đánh một giấc cho khỏe chứ Kim phận sắp chủ vì đang lo buồn về chuyện hòa thần giáo, cho nên chỉ quan tâm đến việc bàn bạc cùng ngưỡng minh thượng nhân ở trong tĩnh thất. Còn đối với việc lão già quái đang gây rối ở ngoài đại sảnh, ông ta không hề chú ý đến chút nào. Ông ta thuận mồm quát bảo bọn quản sự rằng: hãy mời y ra hành lang nghỉ chân, rồi đem rượu thịt ra cho y đi. Bọn quản sự môn nghe giáp chủ ra lệnh Đều không dám làm khó dễ nữa Vội bảo đem một mâm rượu thịt ra Rồi mời ông già nó ra ngoài hành lang Mà ăn uống Sau đó quần hùng lại đều trở vào trong đại sảnh Một hồi lâu sau Kim Phật giáp chủ cùng ngữ minh thượng nhân Ở trong can tĩnh thất bước ra Mọi người đều đứng dậy thủ lễ Ngữ minh thượng nhân chắp tay cúi đầu nói Giáp chủ nhận được hắc cô lâu thiếp Các vị đều đã biết rõ Cô lâu thiếp này tới đây Là biểu hiện của sự chẳng lành Cứ như lão nạp được biết, thì hòa thần giáo bành trướng từ Tây Vực đến gần trăm năm nay. Giáo chủ tuy có thay đổi, nhưng mặt mối ra sao không một ai thấy rõ được. 30 năm trước, các hào kiệt võ lâm Trung Nguyên hội với Vũ Điển tìm vị giáo chủ thần giáo để ấn chứng võ học thượng thừa, nhưng họ đều bị ôm hận, thảm bại trở về. Các vị cao thủ Trung Nguyên ấy đều bị đánh bại bởi hộ giáo trưởng hòa thần giáo mà vẫn chưa hề gặp được mặt. Được vị giáo chủ, Việc 30 năm trước, Võ Lâm Trung Nguyên liền tay để ấn chứng Võ Học ở Vũ Điển mọi người ai nấy đều đã được nghe qua và chính những việc này đã làm chấn đồng Võ Lâm Trung Nguyên một thời gian Vị tiền tổng tiêu đầu của Hồ Bắc Tương Dương Hàng An phiêu cuộc cũng có tham dự vào trận đấu hãn hế đó Ngư Minh thường Nhân mặt lộ đầy về cảm khái khẽ thở dài một tiếng mà nói tiếp Không phải Lão Nạp còn bực bội về chuyện đó, nhưng nếu Hòa Thần Giáo mà có chuyện gì bất lợi với Kim Phật Giáo Nói tới đây, đôi mắt của ngữ minh thượng nhân lóe ra những tia sáng như điện nhìn kim Phật giáo chủ, kim Phật giáp Cảm kích nói Lòng khăng khái tướng trời của thượng nhân khiến trường bố không sao quên được Công lực của thượng nhân cái thế có thể địch nổi hai vị trưởng lão của hòa thần giáo Nếu lúc này hòa thần giáo hòa thần giáo phải tới đây bốn vị trưởng lão thì bọn chúng tôi đây có thể tiếp được hai vị Cục diện coi như ngang ngửa được Nhưng nếu những người tới đây lại là đông viện lục hỏa sứ giả hoặc tây viện ngũ hành đội trưởng lão thì thật chúng ta khó lòng mà đương cự nổi. Giang lăng tiền đài trang chủ nói những danh hiệu đó quả thật mỗ chưa hề nghe thấy bao giờ. Cái gì gọi là lục hòa sứ với ngũ hành đội. Kim phật giáp chủ nói trường bổ đã được thường nhân nói cho biết lục hòa sứ giả cùng ngũ hành đội là những hộ giáo trưởng lão trong đông tây lưỡng viện của hòa thần giáo. Lục hòa sứ giả là 6 vị trưởng lão lấy chữ hòa làm tên đệm là thiên hỏa địa hòa, nhân hòa. Nhật hỏa, nguyệt hỏa và tinh hỏa. Còn ngũ hành đội thì dùng tên điểm bằng năm chữ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đông Tây Lương viện cộng chung là 11 vị trưởng lão. Theo truyền thuyết, muốn được tiến cử vào Hỏa Thần giáo Đông Tây Lương viện với chức hộ giáo, hộ giáo trưởng lão thì công lực tối thiểu phải trên trưởng môn nhân của một môn phái. Thượng nhân vừa rồi đã có nói cho Trương Mỗ hay, vào hội 30 năm về trước Đông Nguyên Võ Lâm liên hiệp với Vu Điền đã bị thảm hại dưới tay của các vị trưởng lão hai viện ấy. Ông ta nói tới đây, mọi người đều im lặng nghe. Hồ Nhân Kiệt trong nhóm ý Châu Tam Kiệt, Bình Sinh Bốn ghét Kẻ Ác, nhiều ghét Kẻ Thù, nghe nói liền nổi giận không sao nhìn được cam phấn nói: "Lục Sư Ngũ Hành là cái con khỉ gì? Cứ để bọn chúng tới đây, Hồ Nhân Kiệt này sẽ đâm mỗi tên 6 7 lỗ cho mà coi." Mọi người nghe ý nói đều lại phì cười, một hồi lâu sau, vào lúc trời hoàng hôn Bỗng nghe thấy Ngoài cửa trang có tiếng quát hỏi Của viên phó Tổng Quản Trình Cương Chú vị tới đây tìm ai Rồi lại nghe thấy Những giọng nói rất là cổ quái Lạ tai Và có tiếng của một người quát hỏi Các người không nhận được thiếp của hòa thần giáo Gửi tới đây hay sao Kim Phật giáp chủ cùng mọi người vừa nghe đến câu Thiếp của hòa thần giáo Do giọng nói quái gì của người đó thốt ra Biết ngay là bọn họ đã tới nơi Nên đều chạy ra khỏi đại sảnh Liền trong thấy một hàng hàng ngang 12 thanh y đồng tử Người nào người nấy đều đeo một cái vòng trúc rất lớn đứng ở ngoài cửa trang Trong tay mỗi người thấy bưng một cái hộp bằng ngọc Đứng ở phía sau 12 đồng tử này là một hàng 5 người ăn mặc rất kỳ lạ Lưng quấn một cái khăn màu hồng, mặc áo bào rất lớn rộng Mọi người nhìn kỹ 5 người nọ thấy người già nhất vào khoảng 70 tuổi Còn người trẻ nhất chỉ vào khoảng ngoài tứ tuần Ngư Minh Thượng Nhân đưa mắt nhìn bọn 5 người nọ một lượt, miệng niệm A-di-đà Phật Ông ta sớm đã nhận ra được 5 người này, chính là Vu Điền Hòa Thần Giáo, Tây Viện Ngũ Hành Đội Hộ Giáo Trưởng Lão Năm xưa, Trung Nguyên Võ Lâm bị đánh bại ở Vu Điền, các nhân vật thuộc các môn phái ở Trung Thổ đều ôm mối kỳ sĩ đại nhục cho đến ngày nay vẫn chưa có dịp nào rửa được sĩ nhục ấy Hồi đó khi các vị anh hùng đánh bại trở về đều đã tỏ vẻ rất chán nản Không một ai nhắc nhở đến danh tánh cùng dung mạo tuổi tác của những vị lục sướng ngũ hành nọ và vót công của họ ra sao mà chỉ nói. Phạm người nào được gia nhập chức vụ hộ giáo trưởng lão của Tây Viện ngũ hành đội thì lưng đều có thắt một cái dây lưng đại hồng. Ngày ấy, ngữ minh thượng nhân đã rất chú ý đến điểm đó và có ghi nhớ kỹ nằm lòng. Cho nên vừa trông thấy 5 người nọ lưng cổ chức khăn đại hồng ông ta không khỏi giật mình kinh hãi. Kim Phật giáp... Liền tiến ra nghiêng mình thi lễ cất tiếng hỏi Chư vị ở Vu Điền tới có phải không? Một trong bọn năm người nọ tuổi trạc độ ngoài bảy mươi cất giọng rất quái gì nói Chúng ta đã phải người đem tiếp tới đây Vậy còn hỏi lôi thôi gì nữa? Người thứ hai nói Người không nhìn thấy chiếc khăn đại hồng này hay sao? Một người khác nói Chúng ta tới đây để đem lễ vật của bồn giáo chủ trao cho bằng hữu đó Người thứ tư nói Chẳng lẽ ngươi cứ để chúng ta đứng ở mãi ngoài cửa trang Để trao vật lễ hay sao đấy Kim vật giám chủ thấy 5 người này Ăn nói rất ngào mạn Đã tức giận thầm Nhưng thấy lưng của bọn họ đều cuốn chiếc khăn đại hồng Và ông ta đã được ngứa minh thường nhân Nói qua cho hay biết là bọn họ chính là Tây Việt ngũ hành đội Cho nên mới không dám phát tắc Cố nén lửa giận xuống Cười gượng nói Trường mẫu đã nhất thở sợi ý Xin mời quý vị vào trong nhà dùng trà rất lời ông ta Đưa tay ra nói một câu Xin mời. liền đó, 12 thanh y đồng tử nọ đang ngây ngang tiến vào bên trong đại sảnh. 5 người nọ cũng nối gót đi theo ngay. Vào tới đại sảnh, Kim Phật Giáp Chủ liền mời bọn họ an tỏa, còn mình thì ngồi ở ghế chủ vị. tiếp đến là ngữ minh thượng nhân, hàng an phiêu cuộc, hoàng lão tiêu đầu, viễn dương phiêu cuộc, trần tiêu đầu, giang lăng tiền đại tăng chủ, ý châu tam kiệt, trường bạch ngũ hồ, sau cùng lập phó tổng quản trình cương. Kim Phật Giáp Chủ liền mở đầu câu chuyện hỏi. Xin quý vị thứ lỗi cho sự đường đột Chứ vị ở trong hòa thần giáp chấp trường chức vụ gì Người tuổi ngoài 40 lớn tiếng nói Còn phải hỏi lôi thôi gì nữa Bọn ta chứng là Tây Viện ngũ hành đội Người tuổi ngoài 50 nói Chiếc khăn đại hồng này biểu hiện cái gì Người không biết hay sao Người tuổi ngoài 60 cũng ngạo nghĩa nói Người ta đồn kim Phật giáp chủ Là một tay đại hào kiệt, đại hào hán Mà sao kiến thức lại non kém đến mức này Người tuổi ngoài 70 có vẻ ôn hòa hơn Nói Năm người chúng ta là hộ giáo trưởng lão Của hòa thần giáo ngũ hành đội Được phân định danh Thứ bởi kim mộc thủy hỏa thổ Danh hỗn là ô lỗ mộc Tháp lý thủy Chuẩn cát hòa sư lạc thổ Mỗi lần giới thiệu tên người nào Lại chỉ tay vào người đó Sau cùng y mới chỉ vào mình nói tiếp Còn mỗ là ha mật kim Ngữ minh thường nhân nghe nói Liền chấp tay cúi đầu miệng niềm A-di-đà Phật Kim Phật giáp chủ nói Ngưỡng mộ đa lâu, ngưỡng mộ đa lâu. Người tuổi ngoài 40 gọi là sơ lạc thổ liền oang oang nói. Đồ khốn kiếp, ngưỡng mộ đa lâu cái con cóc khổ. Người vừa rồi chẳng phải đã không nhận ra được anh em chúng ta là gì. Câu nói thô kệch của y khiến bọn ý châu tam kiệt, trần tiêu đầu, tiền đại trang chủ đều không sao nhịn nổi phải bưng miệng cười. Ha mật kim nói. Giáp chủ đã nhận được thiếp của bọn mỗ gửi tới, bây giờ xin hãy tiếp nhận lễ vật của bọn giáo chủ. Y vừa nói dứt lời đã thấy một thanh y đồng tử bưng chiếc hộp ngọc tới, rồi mở luôn nắp hộp ra. Trong hộp đựng toàn bạch ngọc trong suốt, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Người ta vẫn thường truyền khẩu thứ ngọc ở Vu Điền này là một vật báu đã được nổi danh từ xưa tới nay. Những đại phú gia đều rất ưa chuộng mà không tài nào mua nổi. Nay Hòa Thần giáp chủ lại chọn lựa đầy một hộp bạch ngọc thượng hảo hạng, có thể nói là vô giá để trao tặng như vậy. Kim Phật giáp chủ tùy cũng rất giàu có. Nhưng vừa nhìn thấy đã phải ngẩn người ra nói tường mỗ tài đức hèn bạc Đâu dám thò lãnh những vật báo hậu hí của giáo chủ như thế này Sơ lạc thổ liền xem lời nói Hậu hí cái gì? Người hãy khoan mừng rõ vội Ha mật kim nói giáp chủ đừng nên cấp nhất Sơ lạc thổ trưởng lão xưa này vốn là một người rất trực tính Xin giáp chủ hãy cứ thâu nhận hộp ngọc này đi Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau Kim Phật giáp chủ nói Điều này thật là bất tiện Trường bố chưa hề có chút công lao gì với quý giáo Thì làm sao dám nhận vật báo vô giá này Ồ lỗ mộc nói Bất tiện với không bất tiện cái quái gì Tháp Lý Thủy nói Người hãi sợ thần giáo Mà không dám nhận thì có Lúc ấy Hồ Nhân Kiệt Trong nhóm Ý Châu Tam Kiệt Không sao nhịn nổi Dần dữ đưa tay chỉ thẳng vào mặt tháp Lý Thủy quát mắng Người nói cái gì Ai sợ bọn họa thần giáo các ngươi Kim Phật Giáp thấy Hồ Nhân Kiệt dơ tay ra chỉ vào mặt đối phương như vậy thì giật mình kinh hãi, chỉ sợ sẽ gây nên đại họa. Tuy nhiên ông ta biết rõ Phúc không phải là họa mà là họa thì không sao tránh thoát được. Hôm nay họa thần giáo phái Tây Viện Ngũ Hành đội tới đây tất nhiên là hung nhiều cát ít nhưng ông ta vẫn còn hy vọng đến phút chót sẽ xoay được tình thế. Liền vội chắp tay hướng vào Tháp Lý Thủy nói Trường lão đừng có nên trách cứ điều gì chúng ta cứ bản với nhau đi đã. Tháp Lý Thủy vốn đang định phát tác, nhưng thấy Kim Phật Giáp Chủ đang ngỏ lời xin lỗi thầy cho Hồ Nhân Kiệt. Y không tiện nổi giận nữa, liền lệnh lùng nói. Còn cái gì mà bàn với bạc, bà, người có chịu nhận hay không, thì hãy nói cho chúng ta biết ngay đi. Kim Phật Giáp Chủ vội đáp. Dĩ nhiên là mỗ nhận rồi, nhưng xin quý vị hãy cho biết nguyên do. Ha Mật Kim nói. Việc đó dễ hiểu, bồn, chủ, bồn giáo chủ phái bọn mỗ đem hộp ngọc này tới đây. Điểm thứ nhất là dùng lễ vật trúc thọ Và điểm thứ hai là để đánh đổi lấy một vật Kim Phật giáp chủ hỏi Đổi vật gì vậy? Ha mật kim thùng thẳng đắp Bồn giáo chủ nghe nói Giáp chủ có món ra bảo là một hòn thiên sơn mặt ngọc Cho nên mới sai chúng tôi tới đây để trao đổi Kim Phật giáp chủ nghe nói giật mình hoảng sợ nghĩ thầm Hòn mặt ngọc này của ta được cất giữ rất kín đá cẩn cần mật Tại sao hòa thần giáo lại có thể hay biết được Nghĩ đoạn ông ta cố làm giáp vẻ không hiểu liền hỏi lại rằng Mặc Ngọc là cái gì? Cái tên này mỗi chưa hề nghe thấy qua bao giờ Chương 2 Gã hành khất khật khùng mặt vàng Ô Lỗ Mộc nói Hòn Mặc Ngọc đó hiện đang ở trong kim Phật Giáp này Người tưởng chúng ta không biết hay sao Ha Mật Kim chậm rãi nói Bồn giáo chủ đã có lời nói là phải thi hành cho bằng được Nếu bằng hữu không biết điều làm tổn thương đến hòa khí Thì sau này đừng có hối hận đó Kim Phật Giáp chủ nói Quả thật vật ấy không có trong tể giáp, nếu có thì mẫu xin trao cho các vị ngay. Sơ Lạc Thổ đột nhiên đứng dậy quát lớn: Thật tên này không hề biết điều chút nào cả, rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phật. Nếu ngũ hành đồ chúng ta ngày hôm nay không san bằng được kiêm phật giáp của ngươi, thì ắt sẽ bị các nhân vật trên chốn giang hồ cười chết. Lúc ấy hồ nhân kiệt không sao nhịn nổi đứng phát dậy quát lớn: Cổ mồm, các người có giỏi thì cứ việc ra tay, xem có thể làm gì được bọn mẫu không nào. Y chưa nói rất lời đang nghe thấy đến bộp một tiếng, tiếp theo là mấy tiếng huỳnh huỳch. Mọi người trố mắt lên nhìn đã thấy Hồ Nhân Kiệt bị sơ lạc thổ đánh bắn về sau hơn trượng, té lan ra đất. Ngữ Minh Thượng Nhân chỉ niệm một câu A-di-đà Phật vì đứng ở chỗ khá xa, nên ông ta đã không kìm ra tay giải cứu. Cũng may, võ công sở trường của Hồ Nhân Kiệt là môn xuất giác công, chuyên dùng nhu kình để hóa giải cho nên bị đánh trúng thế đó, ít chỉ mượn sức lộn người về phía sau mấy vòng mà không hề hấn gì cả. Sự biến chuyển đó xảy ra cho Kim Phật Giáp cùng mọi người đều giật mình kinh hoàng vì Hồ Nhân Kiệt là một trong nhóm Ý Châu Tam Kiệt tiếng tâm l... lừng lẫy giang hồ võ công rất tinh xảo Tuy không phải là hạng thượng thừa trong võ lâm nhưng đối với loại hạng nhì, hạng ba quyết không sao so sánh nổi. Mà lúc này vừa mới bị người ta dùng có một thế đắt đánh té về phía sau hơn trường như vậy. Tuy rằng đối phương đã tấn công bất thần nhưng đôi bên giáp mặt nhau không thể bảo rằng đối phương đã đánh lén được. Đủ thấy ngũ hành đội của hòa thần giáp võ công thật là cao cường, chẳng trách hơn 30 năm trước đây đã làm khiếp đàm hào kiệt Trung Nguyên. Lúc ấy, bọn người của ngũ hành đội mặt vẫn thản nhiên như thường, tựa hồ như việc hồ nhân kiệt bị đánh ngã là sự di nhân, không lấy gì làm lạ cả. Kim Phật giáp chủ vẻ mặt rất khó coi, vội chắp tay nói với sơ lạc thổ rằng Võ công của trường lão thật là phi phạm, khiến cho trường bố rất lấy làm bồi phục. Sơ lạc thổ cười một tràng rất quái dị Nói <cười> Chỉ với một trong ngũ hành đội của chúng ta Đã khiến cho băng hữu phải khâm phục như vậy Thử hỏi nếu năm chúng ta cùng liên tay Thì kim Phật giáp này làm sao có thể đương cự nổi chưa Nói ra câu đó Mặt y lộ vẻ quần ngạo Và đắc chí vô cùng Bỗng nghe thấy ngữ minh thượng nhân Niềm A-di-đà Phật Rồi đứng dậy chắp tay cúi đầu nói Trường lão tới đây Là có ý muốn lấy viên mặt ngọc đó thật ư Ô lỗ mọc Thấy Hồ Nhân Kiệt chịu không nổi một thế đánh của mình. Nghĩ rằng vị hòa thượng này cũng chẳng hơn là bao. Liền cười ha hà. <cười> Nếu không đưa ngay mặt ngọc ra đây. Mỗ sẽ gõ cái đầu trọc của ngươi cho tan ra ngay mà coi. Ngữ minh thường nhân nói. a di đà Phật thiện tai. Đầu trọc này của lão hòa thượng. Thí chủ có gõ thay mõ cũng không sao. Nói rất lời ông ta liền tiến lên nói. Nếu trưởng lão muốn gõ thì cứ việc ra đây mà gõ. Mọi người đứng bật cả dậy, sắc mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Ai nấy cũng đều biết rõ, trận chiến này nếu kim Phật Giáp may mắn thắng, thì mới tạm tránh khỏi được vận nguy. Nhưng nếu bị đánh bại, thì ngọc đá đều tan, và họ ước lượng tình hình kim Phật Giáp chủ bại nhiều thắng ít. Lại nghe thấy ngữ minh thượng nhân nói tiếp. Lão nạp có ý muốn đánh cuộc với trưởng lão, vậy trưởng lão nghĩ sao? ô lỗ mộc cười nhạt một tiếng rồi nói trưởng của mô có thể chặt ngọc phá đá Thì đầu trọc của ngươi chịu nổi sao Ngứa Minh Thượng Nhân nói Không dám phiền đến trưởng lão phải lo lắng hộ Lão Tăng chỉ cần biết là có dám đánh cuộc hay không mà thôi Ô lỗ Mộc nói Nếu mô chiếm được lợi thế Mà đánh bể đầu hòa thượng Thì ngươi sẽ bị thiên hạ chê cởi đó Hà Mật Kim đứng cạnh đó Liền đưa mắt nhìn từ đầu chí chân Ngứa Minh Thượng Nhân một lượt Rồi quay sang nói với ô Lố Mộc rằng Mô thấy hòa thượng này không phải tầm thường Ngươi thử đánh y một trường xem sao. Y lại quay sang ngư minh thường nhân nói Được rồi nếu đại sư tiếp không nổi Thì đừng có oán trách đấy Dứt lời Y liền ra lệnh Rất thủ đi Không khí ở nơi đó đột nhiên khẩn trước cực độ Ô lỗ mộng liền quát lớn Chuẩn bị Tay mặt của Y liền từ từ dơ lên Lúc ấy ngư minh thường nhân Hai cánh tay áo rộng không gió Bỗng thấy căng phồng lên Trên đỉnh đầu khói trắng tỏa ra Hai mắt sáng như sao Nhìn thẳng vào hữu trường của ô lỗ mộng Kim Phật Giáp Chủ cùng mọi người đều im lặng chăm chú theo dõi, nhất là Kim Phật Giáp Chủ. Ông ta biết rõ tâm sự của thượng nhân lúc này là nếu ta không vào địa ngục thì còn để cho ai vào nữa. Ngũ hành đội tới đây là quyết đất chiếm cho bằng được hòn thiên sơn mạc ngọc, nhưng hòn ngọc đó điểm thứ nhất ông ta quý nó còn hơn cả tính mạng của mình. Điểm thứ hai, nếu lần này trao cho họ để mong được an thân thì thể nào cũng khơi lòng tham của hòa thần giáo. Rồi Trung nguyên đồng đạo sau này không còn ngày nào được yên ổn cả. Như vậy cũng đủ thấy dụng ý của Ngư Minh Thường Nhân quả thật rất là khổ tâm. Lúc ấy hữu trưởng của Ô Lỗ Mộc đã từ từ đánh xuống mang theo một luồng cuồng phong như bão thấp. Khi trường thế của Ô Lỗ Mộc chỉ còn cách đỉnh đầu của Ngư Minh Thường Nhân chừng hai tấc, đột nhiên thét lớn một tiếng, tiếp theo là một tiếng bốp khô khan. Chỉ thấy trên thiên đình huyệt của Ngư Minh Thường Nhân đom đóm lửa bắn ra tung tóe. Ngư Minh Thượng Nhân liền bị Trưởng Phong đẩy lùi hai bước, nhưng Ô Lỗ Mộc cũng không sao đứng vững được, bị kinh lực của Ngư Minh Thượng Nhân phản chấn, lảo đảo lùi về phía sau ba bước. Cuộc so tài này khiến cho ai nấy đều kinh tâm động phách. Mắt thấy thiên đình huyệt của Ngư Minh Thượng Nhân có thể chịu nổi một trường thạch phá thiên kinh của Ô Lỗ Mộc, quân hùng liền reo hò khen ngợi như sấm động, nhất là Hồ Nhân Kiệt, mắt thấy Ngư Minh Thượng Nhân đã thay mình rửa hận vừa rồi. Mặt liền lộ về cao hứng khôn tả. Kim Phật giáp chủ thì khỏi phải nói, trường vừa rồi hiển nhiên Ngư minh thường nhân đã lấn áp được đối phương, cho nên cuộc đánh đố này coi như bên ông ta đã thắng lợi rồi. Vì vậy, vẻ vui mừng liền lộ ra trên nét mặt. Việc này không những mặt ngọc được bảo tồn, mà sau này còn không sợ hỏa thần giáo quấy nhiễu nữa. Ông ta liền vượt mọi người tiến lên, nắm tay, chấp tay nói với 5 vị trưởng lão ngũ hành đội rằng, Ngữ Minh Thường Nhân đã tiếp được một trường của ô Lỗ một trưởng lão Xin quý vị hãy cùng bố uống cạn ba chén rượu nhặt Rồi bẩm lão với quý giáo chủ về cuộc đánh đố này Tháp Lý Thủy đột nhiên chỉ tay vào mặt Ngữ Minh Thường Nhân hỏi Hòa thượng này có phải là Huy Châu Hoàng Giác tự minh Ngữ Minh Thường Nhân đấy không Ngữ Minh Thường Nhân chấp tay cúi đầu A-di-đà-phật Lão nạp chính là Ngữ Minh Vừa rồi đã được ô Lỗ trưởng lão nhường cho một trường Thiền tay, thiền tai Chuẩn cắt hòa nói hiện tại cái gì, bồn tường lão tuyệt nhiên không đánh cuộc với người Tháp Lý Thủy cũng nói Mỗ đang nghe danh Huy Châu Hoàng Giác tự Ngữ Minh Thượng Nhân là đại la kim tuyên của Võ Lâm Trung Nguyên đã lầu Thật là thất kích, thất kính Tháp Lý Thủy bóng nói Để mỗ tấn công phía trái, còn ngươi thì bên phải Y vừa nói dứt lời, cả hai liền xông ngay vây chặt lấy Ngữ Minh Thượng Nhân Kim Phật Giáp Chủ vội lớn tiếng nói Khoan đã, quy lệ của Võ Lâm Trung Nguyên Khi ân chứng võ học chỉ được một đối với một Ha Mật Kim cười ha hà nói <cười> Đó là quy luật thối tha của các người Hòa thân giáo chúng ta không cần đếm xỉa tới Càng đấu nhiều người lại càng thêm náo nhiệt chứ sao Lão Ha Mật Kim này Thấy ô lố mộc đánh một trường Mà ngữ minh thường nhân không hề huyết hẳn chút nào Và sức phản chấn Còn đầy ô lố mộc lùi ba bước Y đã thầm biết rằng Võ công của lão hòa thượng Cao tới mức siêu phạm nhập hóa Nếu một đối một với Y Thì bọn y hiển nhiên không ai là đối thủ Hướng hồ nếu vừa rồi Thi hành đúng cuộc đánh đố ấy Thì trở về biết làm sao ăn nói với giáo chủ Cho nên y nhất định Thừa cơ hội này Mong kiềm chế được lão hòa thượng Kỳ dư những người có mặt tại đây Sẽ đối phó với họ Một cách rất là dễ dàng Hà Mật Kim ở trong hòa thần giáo Vốn nổi danh là lão hổ ly Võ công cao siêu, kinh nghiệm già dặn Cơ trí lại hơn người Y xem xét tình thế trước mắt Nhận thấy trừ có cách quần ẩu ra Thì khó có thể đương cự nổi ngữ minh thường nhân Cho nên y mới đưa mắt ra hiệu Cho Trần Quát Hà Và Tháp Lý Thủy quay quần chặt lấy thường nhân Còn mình thì đích thân đối phó với Kim Phật Giáp Chủ Còn Ô Lỗ Mộc và Sơ Lạc Thủy Cũng dư sức thanh toán những địch thủ khác Hạ Mật Kim đã ngấm ngầm suy tính như vậy liền lớn tiếng nói Tháp Lý Thủy Trần Cát Hỏa Hai người hãy mau lãnh giáo võ học thường thừa Của ngữ minh thường nhân Cho nên để lỡ mất cơ hội tốt này, nếu tiếp được 500 triệu, coi như đã chiếm được công đầu Tiếng quát này của lão ta bao hàm đầy vẻ ác độc và xảo quyệt, vì với thời gian giao đấu 500 triệu đó, Phật, Kim Phật giáp chùa với mọi người đều đã bị giải quyết hết rồi. Giáp Lý Thủy và Chuẩn Cát Hòa hai người liền hiểu ý ngay, vội xông tới vây chặt ngữ minh thượng nhân mà tấn công tới thấp Tháp Lý Thủy tấn công thượng nhân ở phía hữu, còn Chuẩn Cát Hòa thì tấn công ở dưới hạ bàn, Hai người này vừa thiết triển chiêu thức, tà hữu giáp công thật linh động, chặt chẽ vô cùng. Ngư minh thường nhân tuy đã được người đời xưng tụng là Đại La Kim Tiên, nhưng cũng không dám sơ xuất, vội vận cương khí lên toàn thân, lấy công làm thủ, chân trái hơi di động, rồi nhắm chân phải chuẩn cắt hòa, quét ngang tới. Còn đơn trường thì nhằm thước khiếu huyệt của tháp lý thủy mà vỗ luôn bổ thế. Thế công này của ông ta nhanh nhẹn lợi hại cực độ, kình phong đẩy ra ảo ạt, khiến Tháp Lý Thủy phải hoảng sợ vội nhảy lui về phía sau. Nhưng chuẩn cát hỏa đắt thừa cơ hội đó nhanh nhẹn tiến lên nhằm hông bên trái thượng nhân mà tấn công tới. Tháp Lý Thủy vừa thoái lại, tiến 10 ngón tay ra, dương như 10 cái móc sắt chụp thẳng vào hai mắt thượng nhân. Hai vị trưởng lão trong ngũ hành đội này lúc tiến lúc thoái liên miên như hành vân lưu thủy, trông thật đẹp mắt vô cùng. Ha Mật Kim thấy thượng nhân đã bị vây chặt rồi, liền cười lớn tiếng, "Ha ha, quay lại nhìn Phật Giác Chủ nói: Mộ thường nghe bắt bộ truy hồn kiếm và 97 thức tói bia trường của giáp chủ rất lợi hại Xin giáp chủ hãy chỉ giá một phen. Vừa rất lời, y đã giơ hữu trưởng lên, chụp thẳng vào 42 đại huyệt của giáp chủ Kim Phật giáp chủ giật mình kinh hái, nghĩ thầm Lão cáo giả này quả thật ác độc vô cùng Kim Phật giáp này ngày hôm nay hung nhiều cắt ít Nghĩ rồi, ông ta liền nghiến răng, vận sức vào hai cánh tay Xong trường đột nhiên đẩy ra để hóa giải thế công độc địa của đối phương Lão Hà Mật Kim võ công và cơ trí đều vượt hẳn các đồng bọn trong ngũ hành đội. Vừa thấy song trưởng của Kim Phật Giáp Chủ đẩy ra, Y đã ha hà cười lớn hỏi, <cười> Người định lấy công làm thủ rồi nhảy lui về phía sau có phải không? Câu nói này của Y đã đoán trúng thế thức biến hóa của Kim Phật Giáp Chủ. Thì ra Giáp Chủ vốn biết mình không là tay địch thủ của Hà Mật Kim, nên định sau khi đánh xong thế trường đó, ông ta sẽ lui về phía sau để thoát khỏi thế công của Hà Mật Kim. Mặt khác sẽ thừa cờ rút kiếm ra để đối phó Ngờ đâu Hà Mật Kim lại đoán biết trước được như vậy Cho nên ông ta vội thay đổi thế thức Khẽ lách người sang bên Không lùi mà lại tiến thừa cờ vỗ luôn vào bên hông trái Của Hà Mật Kim một trường Lúc ấy Trường Bạch Ngũ Hổ Viễn Dương phiêu cuộc Trần Tiêu Đầu Đắt đấu với Ô Lỗ Mộc Ý Châu Tam Kiệt Hàng An phiêu cuộc Hoàng Lão Tiêu Đầu Giang Lăng Tiền Đại Trang Chủ Thịt đấu với Sơ Lạc Thổ Còn các võ sư hội viện thì đã bị 12 thanh y đồng tử quầy quần hỗn chiến. Lúc ấy Trình Cương thấy giáp chủ cứ bị nguy hiểm luôn luôn. Vội dạo bước nhảy tới phía giáp rác sách chụp một thanh trường kiếm rồi lớn tiếng nói Giáp chủ hãy tiếp lấy. Vừa nói y vừa tung thanh kiếm đó cho kim phật giáp chủ. Giáp chủ vội đưa tay ra bắt lấy. Vừa nắm được thanh kiếm trong tay, dũng khí liền gia tăng gấp bội. Ông ta giờ luôn toàn phò bắt bộ truy hồn kiếm. Múa lên như mưa sa bão cắp, nhất thời đẩy lưu được thế công lợi hại của đối phương. Trình Cương phóng xong thanh kiếm cũng không dám chậm trễ, liền thuận tay rút luôn thanh quỷ đầu đao ra, rồi vội xong lại tấn công ha mật kim. Hai người một kiếm một đao, công lực lại thâm hậu cho nên phối hợp rất thần diệu, khiến ha mật kim cũng phải chú tâm cẩn thận ứng phó. Tuy nhiên đó chỉ là việc nhất thời, ha mật kim thối lui về phía sau mấy bước. Để hóa giải thế công của đối phương. Rồi cất tiếng cười ha hả nói. Lời đồn đại bắt bộ truy hồn kiếm của Phật, kim Phật giáp chủ. Cùng bắt phong đao pháp của người tên là cái gì Trình Cương. Đã lừng lấy trung nguyên. Quả nhiên không phải tâm thường. Ngày hôm nay mỗ mới được sáng mắt ra động. Lão ha mật kim này chỉ với hai bàn tay thịt. Mà đã ung dung đối phó với truy hồn kiếm của kim Phật giáp chủ. Và quỷ đầu đao của Trình Cương không hề nao núng chút nào. Y còn lên tiếng diễu cật đối phương như vậy, đủ thấy công lực của Y tinh thâm. Trường Pháp tuyệt diệu biết bao, không hổ thẹn là người đứng đầu ngũ hành đội. Lúc ấy, bọn trường Bạch Ngũ Hổ cùng thần tiêu đầu sáu người thì đã có hai người bị thương. Đệ Tam Hồ Lý Cát trong nhóm trường Bạch Ngũ Hổ đã bị chỉ phong của ô lỗ mộc quét trúng ngang lưng. Trần tiêu đầu thì tay phải bị đánh trúng một trường, cho nên cả hai đã mất đi năng lực chiến đấu rất nhiều. Bốn người còn lại vẫn đang gắng sức đương cử. Ý Châu Tam Kiệt cùng Hoàng Lão Tiêu Đầu và Tiền Đại Trang Chủ cũng đang làm đang lâm vào tình thế rất nguy ngập bị sơ lạc thổ chỉ đông đánh Tây chỉ Nam đánh Bắc nên các người cũng ở trong hoàn cảnh sắp bị thảm bại tới nơi Kim Phật Giáp Chủ lúc đầu được Trình Cương tới trợ chiến đã được tạm thời qua khỏi cơn nguy cấp nhưng việc ấy chỉ xảy ra trong nháy mắt không đầy 20 triệu sau Ham Mật Kim dần dần đã phát huy tiềm lực tấn công Kim Phật Giáp Chủ và Trình Cương đến nỗi Chỉ còn biết thối lui về phía sau lia lịa Tình thế thật là nguy cập cực độ Chỉ có ngưỡng minh thường nhân Một mình đối với tháp lý thủy Cùng trần cắt hòa là vẫn ngang ngửa Bất phân thắng bại Còn 12 thanh y đồng tử Thì lại càng thắng thế hơn Đánh cho các vị võ sư hộ viện Người nào người nấy vỡ đầu xuất tai Mặt mũi xương phù. Cứ xem tình hình thì trận chiến ở kim Phật giáp này Ngũ hành đội của vu điền hòa thần giáo Sắp thắng thế tới nơi Hà mật chim rất là khoái chí, bật lên một tràng cười ha hả nói <cười> Trường tòng khuê, người rượu 10 không uống lại cứ thích uống rượu phạt sao? Hôm nay là ngày mặt vận của kim Phật giáp ngươi rồi <cười> Lão ha mật kim này tố cố ý làm ra vẻ quần ngạo cực độ là có ý muốn chọc tức đối phương Khiến cho tâm thần của đối phương phải hỗn loạn Lúc ấy bỗng nghe Hồ Nhân Kiệt kêu ối ra một tiếng Người bay bồng ra khỏi vòng chiến, té lan xuống đất Thì ra y không sao nén lồi nửa giận Vừa sơ ý một chút Đã bị sơ lạc thổ quét trúng một cước Bắn tung ra ngoài ra Miệng vập xuống đất Hai hàm răng cửa liền gãy vụn Lúc đó sơ lạc thổ và ha mật kim Không hẹn mà cùng cất tiếng cười hô hố Nói <cười> Người đã làm bài tướng Còn biết ăn nói gì nữa mà phải cần dùng tới răng <cười> Kim phật giáp chủ nghe thấy tiếng kêu la Của hồ nhân kiệt Kiếm pháp cũng hơi chậm lại Chỉ nghe thấy tanh một tiếng mũi truy hồn kiếm của ông ta đã bị ha mật kim búng trúng, liền cảm thấy cánh tay tê dài suýt tí nữa thì thanh kiếm bị văng ra khỏi tay cũng may trình cường đã nhanh nhẹn bổ xuống một đao điền vào chỗ trống không để cho ha mật kim thừa cơ tấn công tiếp tuy vậy kim mật giáp chỗ cũng đã hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh ra kêu thầm nguy hiểm thật nhưng lão ha mật này vốn là một lão hổ ly đã được đắc thế thì đời nào ít chịu bỏ qua y lại lớn tiếng cười ha hả nói Trường Tòng Khuê, lúc này ngươi biết, mau đem Mạc Ngọc hai tay dâng lên cho ta thì hay còn kịp. Bốn Trừng lão sẽ mở cho ngươi một lối thoát mà đi. Và nếu ngươi phải chuẩn bị 5 năm tiên cống để chuộc lại cái tội chết ngày hôm nay, nếu còn ngươi còn tố chấp thì. Đợi lúc ấy, bồn trường lão chế phục được tên đầu trọc kia, rồi lúc ấy, <cười> ngươi có cầu chết cũng không được, sống cũng không xong đâu. Vừa rồi, Kim Phật Giáp chủ đã được một bài học, liền biết ha mật kim định giờ trò cũ ra để mong lung lạc đối phương, cho nên ông ta liền cố tính đẩn tính tinh thần, vận dùng hết sở trường của môn truy hồn kiếm pháp ra, nghiến răng bí môi, liều mạng nương tự, không hề thốt ra một lời nào. Hạ Mật Kim lại nói tiếp: "Trường Tông Khê, ngươi có nghe thấy Bồn trưởng lão nói gì không? người còn chân dựa gì nữa?" <cười> <cười> Lúc ấy, bỗng lại nghe tiếng kêu la của Lý Mục trong nhóm Trường Bạch Ngũ Hổ, rồi lại đến lượt Tình Cương ối ra một tiếng. Lý Mục đã bị Ô Lô Mộc đánh trúng một chưởng, còn thì Tình Cương bị Thanh Quỷ đầu đao đã rơi ra khỏi tay. Mềm nhũng buông xuôi xuống Hiển nhiên là ý đã bị Ha Mật Kim Điểm trúng huyệt đạo rồi Bên kim Phật giáp chủ lần này Chia ra làm bốn nơi để ứng chiến Thì đã có ba nơi bị đánh bại Chỉ có ngữ minh thưởng nhân là ông dung chống đỡ như thường Ha Mật Kim bỗng lại lớn tiếng nói tiếp Tháp Lý Thủy Chuẩn cắt hỏa, hãy quay quần chặt lão trọc ấy cho ta Đợi hai chục chiều nữa Mỗ sẽ sang trợ chiến đó Y chưa dứt lời thì tiếng kêu của tiền đại tăng chủ Bị thọ thương lại nổi lên Tiếp theo đó là có tiếng kêu của la hoàng lão tiêu đầu Kim Phật giáp chủ Thì hai mắt đỏ ngầu như nổi lửa Nghiến răng mím môi phản công như điên như khùng Trông chẳng còn ra thế pháp gì nữa Ham mật kim thừa cơ sen vào nói khích Trương Tòng Khuê Thế thức của người đã bị loạn cả rồi tuy hồn kiếm pháp làm gì có chuyện loạn xạ thế này <cười> Trong lúc ham mật kim đang hoành hoàng giếp cận Thì bỗng thấy một ông già Tay cầm trúc trường chân nam đá chân siêu lão đạo bước vào rất đấu trường miệng nồng nặc hơi rượu không nứt kêu là om sòm quái lạ thật quái lạ thật như thế này thì không xong rồi lão nhi đau bụng mất đi cầu tiêu muốn chết đi được mà tại sao lại chẳng thấy một chiếc cầu tiêu nào như thế này đúng lúc ấy vào lúc truy hồn kiếm của kim phật giáp chủ bị trường phong của Hà mật kim chấn rời khỏi tay bay văng đi đầu kiếm nhằm thẳng trán ông già nọ bay tới điểm thứ nhất là kim phật giáp chủ bị trường lực của hai mật kim chấn động đến nỗi đương chiến thì đã có ba nơi bị đánh bại rồi, chỉ có ngưu minh thượng nhân là ung dung chống đỡ. hà mật kim lúc ấy vào lúc truy hồn kiếm của kim phật giáp chủ bị trường phong của hà mật kim chấn rời khỏi tay, bay văng đi. đầu kiếm nhằm thẳng vào giữa trán ông già nọ bay tới. điểm thứ nhất là kim phật giáp chủ bị trường lực của hà mật kim chấn động đến nỗi khí huyết bị đảo lộn, tâm lý hoảng loạn. điểm thứ hai, truy hồn kiếm bị sức của luồng trường lực ấy hất bắn đi quá mạnh, cho nên thanh kiếm bay đi nhanh như điện xẹt chị trong nháy mắt đã bay tới mặt ông già nọ, dù ai còn muốn ra tay cứu giúp cũng không sao kịp nữa. Đang lúc ấy chỉ thấy bạch quang lấp loáng, rồi nghe thấy ông già nạo kêu ối ra một câu, rồi dường như bị trượt chân trao sang một bên. Ông ta vội dơ cây trượng trúc, chống về phía trước, không hiểu hữu tình hay là vô ý, đuôi cây trượng trúc bỗng tà chéo sang một bên, chạm ngay vào đầu mũi thanh truy hồn kiếm đang bay tới như vũ bão. Chỉ nghe tiếng keng một, chỉ nghe keng một tiếng, Thanh truy hồn kiếm liền bị hất bắn sang bên Lúc đó Ha Mật Kim đã bước tới Một tay trái vốt ra một trường Nhằm thiên linh cái của Kim Phật Giáp Chủ bổ mạnh xuống Trường này của y vừa nhanh Vừa dũng mãnh, Lại vừa đúng mức không sao tưởng tượng Trường phong trùm một khoảng rộng đến năm thước Là một tuyệt học bình xanh của Ha Mật Kim Kim Phật Giáp Chủ Không sao có thể né tránh được nữa Miệng chỉ thốt ra được một câu hỏng mất rồi Và đành nhắm mắt chở chết Nhưng bỗng nghe thấy một tiếng kêu quái dị nổi lên, mọi người vội đưa mắt nhìn, thì thấy chuối kiếm truy hồn đã bị ông già nọ hắt ngược trở lại, đập trúng vào mô bàn tay của Hà mật Kim. Chỉ nghe thấy y kêu ối ra một tiếng, rồi vội lươi ngay về phía sau mấy bước. Y trợn từng mắt lên, nhìn ông già nọ, cười nhạt một tiếng và nói, không ngờ Kim Phật Giáp chủ lại được một tay cao thủ trợ giúp như thế này. Ngũ hành đội hôm nay quả thật lấy làm vinh hạnh. Lại nghe thấy ông già nọ cất tiếng kêu la Ai, cao thủ với trả thấp thủ cái thá gì Lão nhì mỗ còn đang đau bụng mốt đi cầu tiêu muốn chết đây <cười> Vừa nói, ông ta vừa đưa mắt nhìn Ha Mật Kim Từ đầu chí chân một lượt, rồi cười hí hí nói Ha, lão nhì đang kiếm cái một cái cầu tiêu Lão cả có biết nó ở đâu không? Xin chỉ dùng một phen vậy Ha Mật Kim hử một tiếng, lạnh lùng nói Ngài quả thật là chân nhân không lộ tướng Còn định múa may quay cuồng ở trước Những nhân vật ngũ hành đội này để làm cái tòa đống gì Há mật kim lúc này đã tức giận đến cực độ, thấy kim phật giáp chỗ sắp bị giải quyết dưới trường lực của mình, thì lão già này là ở đâu tới phá đám. Sức mạnh của truy hồn kiếm bay ra vừa rồi, đừng nói là cây trúc trường, mà dù đó là gang thép, cũng bị nó xuyên thùng. Nhưng cây trúc này không những không hề bị hề hấn chút nào, mà lại còn có sức phản chấn, làm cho bay ngược trở lại truy kiếm, đập trúng vào mua bàn tay của y như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà là do lão già này đã dùng nội lực truyền qua cây trúc trường để kịp thời giải nguyên cho Kim Phật giáp chủ dưới trường lực sát thủ của y. Phần nội lực này sử dụng chính xác khôn lường không nhanh không chậm và cũng không trách sang một phần nào cả. Hà Một Kim vốn là một trường lão đứng đầu ngũ hành đội của Hòa Thần Giáo võ công đã luyện tới mức tinh xảo tuyệt độ cho nên xem tình hình ấy y đã vỡ lẽ được ngay, nghĩ thầm hôm nay mình đã gặp phải tay cường địch khó đối phó rồi. Y liền thò tay vào trong người, từ từ rút ra hai mũi truy phát ra. Nhưng tia sáng đen lấp lánh rồi nói: Hai vật này đã lâu, bố không hề sử dụng tới. Hôm nay gặp người là tay biết người biết của, không biết làm sao hơn, đành phải đem ra để đang phải đem ra để ngài qua mắt một phen. Lúc ấy, ô lỗ mộc và sơ lạc thổ hai trưởng lão đã đánh cho bọn người của Kim Phật giáp đổ. Người nào người nấy đều mang thương tích, nằm la liệt, không còn đủ sức đương cử được nữa. Hai người đang định xuống tay hạ sát thủ thì bỗng phát hiện có sự có mặt của ông già này. Đột nhiên, nhảy ra quấy nhiễu khiến cho ha mật kim phải rút đôi thư hùng ô trủy ra đối phó. Liền biết ngay đã gặp phải tay kình địch cho nên vội bỏ quần hùng lại đó lướt tới phía sau lưng ha mật kim bố trí trần thế thành hình chữ phẩm. Kim Phật Giáp Chủ lúc này mới chợt tình ngộ biết ông già này chính là lão ăn mày đã quát tháo đòi thịt rượu hồi nãy. Ông ta lại thấy ha mật kim thần sắc rất là thận trọng Biết ngay ông già ăn mày này Thể nào cũng là một dị nhân Cho nên ông ta cảm thấy yên tâm liền phấn chấn tinh thần Vội lớn tiếng quát bảo bọn quản sự Màu vào trong nhà lấy thuốc trị thương ra Băng bó vết thương cho mọi người Còn mình thì vội chạy tới trợ giúp ngữ minh thượng nhân Ngữ minh thượng nhân trong lúc đang ra sức giao đấu Vừa liếc mắt nhìn thấy lão ăn mày nọ xông vào Không sao tránh khỏi được mừng rỡ Tay hơi chậm lại liền bị chuẩn cắt hỏa thừa kẽ hở đó Chiếm luôn được thượng phong cho nên ông ta vội thầu liễm tâm thần, bảo nguyên thủ nhất. Vì vậy, chỉ vài chiều sau, ông ta lại thâu hồi được cục diện thăng bảng như trước. Vừa lúc ấy, là được tiêm Phật giáp chủ tới trợ giúp, nên áp lực của đối phương liền bị giảm suốt rất nhiều. Thường nhân không sao nhìn được, liền cất tiếng gọi lớn. Phòng lão nhi, bằng hữu đã tới đây sao? Chỉ nghe thấy ông già ăn mày nọ cười đắp, Ha, <cười> nếu không phải là mỗ chẳng lẽ lại là ngươi hay sao? <cười> Đầu trọc người suốt tí nữa đã bị người ta gõ tan ra rồi đấy nhé. <cười> Kim Phật Giáp Chủ cùng mọi người nghe nói ba chữ phong lão nhi, lại thấy ông già ăn mày này có vẻ như điên điên khủng khùng, sắc mặt vàng khè, nom hình dáng rất tức cười, không hẹn mà cùng à lên một tiếng, cùng thốt lên mấy tiếng. Hoàng diện phong cái, hoàng diện phong cái. Ông già nọ cười hì hì nói. Lão nhi mỗ vừa ăn nhậu một bữa no say, Phải gọi mộ là hồng diện mới đúng chứ. <cười> Mấy tiếng hoàng diện phong cái vừa thốt ra khỏi miệng. Thì mọi người khiến cho Ha Mật Kim cũng phải giật mình kinh hãi. Y vốn là một tay đà mưu túc kế. Cũng là người đứng đầu ngũ hành đội. Tuổi đang ngoài 70. 30 năm trước đây. Khi Trung nguyên võ lâm liên tay với Vu Điển. Ha Mật Kim là người duy nhất trong ngũ hành đội còn sót lại. Mà hồi ấy đã tham gia vào việc ấn chứng võ học. Sau khi thắng các nhân vật trung thổ. Các nhân vật hỏa thần giáo thời ấy đều hợp nhau lại, cùng bàn luận với giáo chủ về việc ấn chứng võ học, đều nói. Các nhân vật của Trung Nguyên võ lâm đều chỉ có hư danh, còn thật sự thì không có một ai chân tài thực học cả. Nhưng lúc ấy giáo chủ chỉ lặng lẽ, không thốt ra lời nào, tựa hồ như đang suy nghĩ về một điều gì rất quan hệ vậy. Một hồi lâu sau, sắc mặt với thái độ đầy vẻ thận trọng y nói. Các người chưa nên coi thường các nhân vật của võ lâm trung nguyên Lần này họ tới vu điền Tuy bên trong không thiếu gì các tay hào thủ Nhưng chỉ là những nhân vật lự lục lượng thường tài Còn những bậc dị nhân thân mang tuyệt ký võ học Thì đều không thấy xuất hiện Chẳng hạn như hoàng diện phong cái Mặt truyền thuyết trên giang hồ vẫn thường nhắc nhở tới Không thấy y tham gia trận chiến này Nếu có y tham dự Trừ phi bồn giáo chủ ra ân chứng Thì không một ai sướng tay đối thủ với y cả Lúc ấy, Ha Mật Kim là người trẻ tuổi nhất trong ngũ hành đội, tâm cao khí ngạo, trong lòng chỉ phục một người là giáo chủ, nghe nói liền lộ vẻ khốc phục nói: "Nếu như vậy, ngộ hoàng diện phong cái, ấn chứng võ học với giáo chủ thì y có thể cầm cử được bao nhiêu chiêu?" Giáo chủ đáp: "Y có thể cầm cử được được tới hơn 500 chiêu, công lực của y đối với ta đại khái cũng không hơn không kém nhau là bao." nói rất lời giáo chủ liền thuận tay cầm một miếng thịt gà lên ném thẳng vào một cách chuông đồng to lớn cách đó mười tưởng chỉ nghe tiếng kêu trang một tiếng như long ngâm hồ tiếu vang rồi mãi không ngớt dường như cái chuông đó đã được một đại lực sĩ dùng chiếc rùi đồng mà gõ vào vậy hai mật kim lại hỏi tại sao giáo chủ lại biết rõ được công lực của hắn ta như vậy giáo chủ đáp Công lực của y cũng là do bồn tọa đang ngẫu nhiên thăm dò mà biết được đây thôi. Nếu có sai thì cũng chẳng sai là mấy. Mười năm trước đây, Tây Tạng, Biệt Bang Biệt Bang tự Lạt Ma Tăng Nha Lỗ Tạng phái đại đệ tử của y đáp lễ. Bồn tọa liên thiết được khoản đáy nhân đó bàn luận tới võ lâm đại sự. Hà Mật Kim lại xem lời hỏi Đại đệ tử của Nha Lỗ Tạng có phải là người tên Nhật Ta Khắc không? Giáo chủ đáp Đúng vậy, y chính là Nhật Kha Tắc. Hà Mật Kim lại hỏi tiếp Lúc y tới đây thì vừa lúc thuộc hạ Phùng lệnh ra bên ngoài hành sự Khi trở về thì không gặp được y nữa Cho nên thuộc hạ cũng rất lấy làm tiếc Y đàm luận với giáo chủ về những chuyện gì Giáo chủ đáp Y kể là ở Trung Nguyên Hồi gần đây bóng xuất hiện một lão ăn mày điên điên khủng khủng Ăn mặc rất là nhơ bẩn Ngồi bên bờ hồ đang cắt bắt cá Hà mật Kim nghĩ thầm Ngồi bên bờ hồ bắt cá thì có gì là lạ Giáo chủ lại nói tiếp Y bắt cá Điểm thứ nhất không dùng lưỡi câu Điểm thứ hai Không răng lưới mà chỉ dùng tay xoa trên mặt nước vài cái. Rồi khẽ vỗ nhẹ lên mặt hồ. Nước hồ bóng rẽ sang hai bên. Rồi cá ở dưới hồ bóng tự động nhảy vào cả bàn tay của y. Chỉ trong một khắc công phu, y đã bắt được hơn mười con cá. Giáo chủ hòa thần giáo nói tới đây. cúi đầu ra vẻ trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Rồi mới nói tiếp. Ta đoán môn võ công ấy là một môn tuyệt học công phu của cửa Phật. Thường nghe nói dưới Phật môn Trung Nguyên Đồn Đại. Bảo cửa Phật có một môn trưởng công tên gọi là tâm trường. Lúc xuất trường thì tùy tâm mà ra, muốn cương, muốn nhu cũng đều có thể theo ý mình mà xuất phát. Theo như ta nghĩ, nếu không phải là môn trường công đó, thì làm sao lại có thể bắt được cá còn sống nguyên ở dưới hồ lên một cách tài tình như vậy? Hồi ấy, Nhật Kha Tắc cùng bố đàm luận, ý nói ngay chính y cũng không biết rõ môn công phu đó là gì. Lúc ấy, nhất thời buồn tọa cũng không sao nghĩ ra được, sau này khi ta vỡ nhẽ thì Nhật Kha Tắc đã trở về Tây Tạng rồi. Hạ Mật Kim lại hỏi Thế còn tên Hoàng Diện Phong Cái nọ sau rồi thế nào Giáo chủ đáp Nghe Nhật Kha Tắc nói Thì Phong Cái quanh quẩn ở biệt bang tự gần 2 ngày Tựa hộ như muốn tìm kiếm ai vậy Sau đó y liền bỏ đi tới chùa Lạp Tát Cách hai hôm sau Bỗng nghe thấy một người đồng đào Trung Nguyên kể Hoàng Diện Phong Cái ác đấu với 6 vị lạt ma cao thủ thượng thừa của lạt bồ Đã thương liên tiếp 3 người 3 người còn lại Thấy tình thế bất ổn Đều phải rút lui hết Không bao lâu sau Lạt bộ liền phái người tới biệt bang tự yết kiến sư phụ của Nhật Kha Tắc Là nhà lỗ tàng Để do hỏi về hành tung của Hoàng Diện Phong Cái Không may lúc ấy lại đúng vào thời Nhà lỗ tàng đang bế quan Nên ông ta không thể tiếp các nhân vật Ở lạt bộ ấy được Còn Hoàng Diện Phong Cái sau khi đại thắng 6 Vị lạt ma cao thủ thượng thừa Không còn thấy xuất hiện ở lạt bộ nữa Sự tích về Hoàng Diện Phong Cái Ác đấu với 6 vị cao thủ lạt ma nọ Hà Mật Kim rất lấy làm bất ngờ Và người vừa không tin Y hoài nghị giáo chủ đã bày đặt chuyện đó ra để ngầm khuyên dân mình là ngoài trời còn có trời người giỏi còn có người giỏi hơn mà phải đề cao cảnh giác. Hôm nay y bỗng nghe thấy Kim Phật giáp chủ cùng mọi người thốt lên bốn chữ hoàng diện phong cái mà ông già đứng trước mặt đây lại không hề phủ nhận. Ý mới chợt tỉnh ngộ biết ngay câu chuyện giáo chủ kể năm xưa không phải là giả. Ham Mật Kim vốn là một con cáo già cơ trí tuyệt luân, vừa đảo lộn đôi người một vòng đất tính ngay được một cách đối phó. Thừa lúc Hoàng Diện Phong Cái không để ý, y liền nháy mắt ra hiệu cho ô lỗ mộc và sơ lạc thổ. Hai người nọ vội rút ngay binh khí ra. Rồi ba môn khí giới đều cùng bất thần xé gió đánh tới. Ba mặt đều tấn công Hoàng Diện Phong Cái như cuồng phong bảo vũ. Lúc ấy Hoàng Diện Phong Cái mất đang liêm diêm, cười nói với quần hùng không hề đề phòng chút nào cả. Thư hùng ô trụy của ha mật kim nhằm phía bên hông tả của ông già mà tấn công. Tay phải ô lỗ mộc sử dụng một cái lục giác trủy Nhắm phía sau lưng ông ta cốt ngang một thế Sơ lạc thổ sử dụng một sợi xích dao cân Mang theo một luồng kình phong Cuốn thẳng về phía vai trái của Hoàng Diện Phong Cái Ba tay cao thủ của tây vực này Chỉ trong nháy mắt Cả ba cùng liên tay tấn công Thế mạnh như bài xuân đào hải Ngưu Minh Thượng Nhân vừa đưa mắt trông thấy Cũng phải giật mình mà kêu khổ thầm Chỉ thấy Hoàng Diện Phong Cái Chân tay khua loạn xạ Miệng thì ồm tỏi trời đất sao các vị lại kích thích đùa cợt lão như như này vậy trong lúc tay múa loạn xạ trúc trượng, bóng rừng đưa ngang một cái chỉ nghe đến chát một tiếng đã đánh bật ngay ô trụy của ha mật kim rồi ngược lại ngay trong lúc chân loạn chọn trông như suýt té lăn ra đất ông ta lại ngẫu nhiên tránh thoát được cây lục giáp trụy của ô lỗ mộc và sợi xích dao cân của sơ lạc thổ giữa lúc cấp thời ấy sợi xích cân của sơ lạc thổ không sao thâu lại kịp liền quất đụng ngay vào cây lục giáp của ô lỗ mộc Chỉ nghe đến chát một tiếng. Hai món binh khí va đụng chạm, Liền bật rội trở lại, Khiến cả hai đều cảm thấy, Cổ tay tê dại, Đau nhức khôn tà. Chỉ trong nháy mắt, Cả ba đại cao thủ của xứ Tây Vực, Hiển nhiên đã bị lép vế. Sợ lạc thổ không sao, nén nổi lời giận, Liền mắng chửi. Cái lão già chó chết kìa, Hãy xem mốt thiến người đây. Xích dao cân là nhằm gót chân, Hoàng diện phong cái mà cuốn tới. Lão hoàng diện phong cái này, Hai chân cứ lào đảo hoài Làm như đứng không vững vậy Hết ngả sang đông lại nghiêng sang tây Mồm không ngớt kêu la ai da ngươi định làm cái gì đó Quái lạ thật thế võ này của ngươi trông sao mà khó coi như vậy Trụy này của ngươi suýt đánh trúng vào đích Bật trở lại thì không khỏi đánh hụt vào chốt trấu không Lúc này ý châu tam kiệt Trường Bạch Ngũ Hổ tiền đại trang chủ Đều ngồi xếp bằng tròn ở dưới sàn Do bọn tráng đinh băng bó vết thương Thấy hoàng diện phong cái đùa dẫn Ba tay đại cao sử Đại cao thủ của xứ Tây Không sao giấu được vẻ mừng rỡ Liền lớn tiếng hoang vang rội Bọn Ham Mật Kim tự biết Hôm nay mình đã gặp phải tay kinh địch Vội côn nén lửa giận Thầu liễn tâm thần Chú tâm vào từng chiêu thức một của đối phương Để mong thừa dịp giờ sát thủ ra Bất ngờ đột kích Hoàng diện phong cái bắt chất thái độ quần ngạo Của bọn Ha Mật Kim Cứ cười hí hí dễ cận Trong các vị đã có vẻ nóng này lắm rồi Chắc không còn thấy hứng thú đùa dẫn với lão nhi này nữa Có phải không Để Lão Nhi thường cho mấy vị vài triệu Để cho người được tỉnh táo nha Chỉ nghe cốc cốc mấy tiếng Đỉnh đầu của sơ lạc thổ với ô lố mộc Hai người đều bị cây trúc trường Của phong cái gõ trúng Tuy thì đánh ấy phong cái có vẻ như đùa dẫn Nhưng đã gõ đến nỗi Hai người cảm thấy đầu óc trong váng Tối tăm mặt mũi, mắt nổ đom đóng Còn ha mật kim Kinh nghiệm với võ công đều vượt hẳn đồng bọn Cho nên vừa thấy đầu trúc trượng chuyển động Ý đã sớm biết sự lợi hại, vội có đầu rụt cổ, rồi lăn luôn mấy vòng mới tránh thoát được cái nhục bị gó đầu ấy. Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí nói tiếp. Quái lạ thật, tại sao lại có thấy võ gì mà cứ rụt đầu rụt cổ giống như con rùa thế này? Hát mật kim bị ông ta giữa cận đến mặt tái mét. Y năm nay tuổi đã ngoài 70, địa vị lại rất cao trong hỏa thần giáo. Này bị Hoàng Diện Phong Cái liên tục xì nhục như vậy còn biết tự trách mình là võ công không bằng được người, liền nghĩ thầm lần này, việc lấy mặt ngọc không thành nếu bọn mình còn ở lại đây lâu thì nào cũng không sao tránh khỏi bị mang thêm điều nhục nhã chỉ bằng hãy nói vài câu để gỡ lại sĩ diện, sau đó tam tộc lục kế chỉ có tàu vi là thượng sách nghĩ đoàn ý vội nhảy ra khỏi vòng chiến, lớn tiếng nói bằng hữu có cái tên là Hoàng diện Phong Cái kìa, hôm nay hòa thần giáo ngũ hành đội chúng ta đã được lãnh giáo bằng hữu rồi món nợ này chúng ta hãy tạm ghi vào rồi. Đi thôi y vừa thốt ra hai chữ đi thôi sơ lạc thổ ô lỗ mộc tháp lý thủy và chuẩn cắt hỏa vội nhảy ra khỏi vòng chiến rồi quát bảo 12 thanh y đồng tử cùng nhảy ra bên ngoài sảnh tức thì hoàng diện phong cái lại kêu la ủa lạ thật bằng hữu này không biết quy lệ là gì cả bóng dưng nhảy tới đùa cợt lão nhi rồi lại đột ngột bỏ đi như thế tại sao vậy chứ mọi người bỗng nghe những thấy lon con lon con một hồi bóng trúc trưởng thấp thoáng xích dao cân Lục giáp Trụy và ô Trụy đều bị đánh rớt cả xuống mặt đất Thủ pháp này của Hoàng Diện Phong Cái Nhanh đến nỗi khiến mọi người được cảm thấy hoa mắt Không ai nhìn thấy ông ta đã ra tay như thế nào Lại nghe thấy Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí nói Các bằng hữu đã nói sẽ ghi sổ Thì tạm thời phải để lại đây mấy món đồng nát sắt vụn này ở đây cho lão nhì Nếu lúc nào các người muốn lấy Phải đem tiền bạc đấy chuộc mới được <cười> <cười> Trường thứ ba Ngao Sơn Thủy Tổ Bọn người bịt mặt phá tan kim Phật Giáp Trên giang hồ tin tức được loan truyền rất mau lẻ Việc ngũ hành đội của hỏa thần giáo tới quấy nhiễu kim Phật Giáp Chỉ trong chớp mắt đã được đồn đại khắp Trung Nguyên Trong võ lâm người ta loan truyền đi hai nguồn tin trái ngược hẳn nhau Thoạt đầu là tin tức rất bất lợi cho Trương Tổng Khê Bảo rằng kim Phật Giáp toàn bộ đã bị phá hủy Người loan truyền tin này là Lao Sơn Tứ sắt và Thiên Mục Ngũ Quỷ trong giới hắc đạo Lào Sơn tử sát tham gia bữa tiệc chúc thọ của Trương Tổng Khuê, đang lúc no say dựa vào lời ra cao hứng giữa võ dương oai, thì bỗng thấy Trương Tổng Khuê sắc mặt nghiêm trọng, lớn tiếng tuyên bố trước mặt quần hùng là vu điền hòa thần giáo sắp phái người đến, khiến chúng hoàng sợ đến chân tay buồn ruồn, toát mồ hôi. Không sao nói ra được nửa lời, mãi sau mới gắng gượng thốt được vài câu để sợ, để gỡ chút sĩ diện rồi lèn ra cửa chuồn thẳng. Trong ốc tưởng tượng của Lao Sơn Tứ Sát và Thiên Bục Ngũ Quỷ, thì họa thần giáo hơn trăm năm nay, danh tiếng đã lừng lẫy khắp võ lâm. đường phát xuất từ tây vực, thế lực rất lớn, võ công ông đắp quỷ dị khôn lường. Các nhân vật trung nguyên võ lâm đều không phải là địch thủ, cho nên lần này Trương Tổng Khê không thể nào thoát khỏi được thảm họa. Như vậy thì Kim Phật Giáp làm sao mà có thể tồn tại cho được? Tuy có Huy Châu Hoàng Giác Tự ngữ Minh Thượng Nhân ra mặt trợ giúp, Nhưng chỉ nói một mình thượng nhân Thì tuyệt nhiên không thể nào nắm được phần thắng Hơn nữa Thiên mục ngũ quỷ vẫn luôn ghi nhớ Mối hận bị ngữ minh thượng nhân Quăng bọn chúng xuống gầm cầu Mà chúng không có cách nào phục hận được Vì vậy nhân dịp này Bọn chúng liền phao đồn những tin tức có hại Cho ngữ minh thượng nhân Để gián tiếp trả mối tư thù Bọn chúng liền tung ra cái tin Ngữ minh thượng nhân Họ bị hòa thần giáo giết chết Một cách rất thảm khốc Còn Trương Tổng Khê Trình Cương và tất cả nhân dân vật hiệp nghĩa có mặt tại đó đều bị một vỗ số phận hầm hiu. Tin tức đó vừa mới được lan truyền ra khiến cho tất cả các vị nhân vật võ lâm Trung Nguyên đều đều kinh hoàng. Người nào người nấy không sao tánh khỏi nơm nớp lo âu. Không bao lâu sau, Trung Nguyên võ lâm lại đột nhiên nhận được những tin tức trái ngược hẳn. Đảo ngược hẳn bảo rằng hòa thần ngũ hành đội bị đánh tan rã tại Kim Phật Giáp. Đang lúc Kim Phật Giáp bị nguy cấp Thì bỗng dị nhân Hoàng Diện Phong Cái xuất hiện Khiến các vị trưởng lão ngũ hành đội Đều bị đánh bại mà phải bỏ chạy Tin tức Hoàng Diện Phong Cái xuất hiện Và đánh bại ngũ hành đội của hỏa thần giáo Khiến cho các võ lân trung nguyên Đều rất tin tưởng Vì người loan truyền tin này Lại chính là khai phong viễn dương phiêu cuộc Trần Tiêu Đầu Người đã tham dự trận chiến thuật kể lại Nếu tin đó không phải là thật Thì sao Trần Tiêu Đầu còn có thể sống sót Mà trở về khai phong được như vậy Nhưng tin tức của Trần Tiêu Đầu loan truyền không lâu, chỉ độ vào khoảng nửa tháng sau, thì trên giang hồ lần nổi lên một cái tin thật kinh thiên động địa. Bảo rằng một đêm nọ, toàn bộ kim Phật giáp đã bị san thành bình địa, giáp chủ Trương Tổng Khê, Phó Tổng Quản tỉnh Cương đã bị một bọn người bịt mật. Võ công cao siêu tuyệt đỉnh, tàn sát toàn trang trên dưới hơn trăm người, cả nam lẫn nữ, không một ai sống sót. Khai Phong Viễn Dương phiêu cuộc tại đầu đường Sư Tử phía Nam Thành Thật ra, con đường này là đường Phúc Minh chỉ vì Viễn Dương Phiêu Cuộc danh tiếng rất lừng lẫy. Mỗi khi có khách tới, bảo tiêu hỏi địa chỉ của Viễn Dương Phiêu Cuộc, thì họ đều được trả lời rằng ở phía trước Phiêu Cuộc có hai con sư tử đá rất lớn. Cho nên về sau, người ta quen miệng gọi là đường sư tử, còn tên thật của nó thì không một ai nhắc tới. Phủ Khai Phong vào thời Bắc Tống là thuộc vùng đất Đại Nội, ở thành chia ra làm hai nơi trọng địa. Nội thành là cựu địa, ngoại thành là tân địa. Bốn phía Đông Nam Tây Bắc Đều có thiết lập 12 cái cửa sắt lớn Viễn dương phiêu cuộc là ở Vạn Thắng Thuộc thành ngoại tòa lạc trên một khoảng đất lớn rộng Trên đó được thiết lập ra ba gian đại sảnh, Khí tường thật hùng vĩ Danh tiếng lừng lẫy khắp xa gần Cờ của phiêu cuộc đi đến đâu Cũng đều được các anh hùng lớn đạo nể mặt Hiện tại người giữ chức tổng tiêu đầu Là Trần Sư Thần Một tục gia đệ tử của phái võ Đăng Trên võ lầm cũng nổi danh là một hào hán có nghĩa khí, sử dụng một cây bát quái côn khi múa lên như phòng bà bão thấp. Tin tức kim Phật giáp bị san thành bình địa khiến cho tất cả các tiêu sư trong viễn xương phiêu cục đều thất kinh. Ai nấy đều quyết đoán việc ấy là do kiệt tác của hòa thần giáo đã gây nên. Hôm đó trời vừa sấm sẩm tối, các tiêu sư đang ngồi ở cạnh hai con sư tử đá bàn tán với nhau. Bỗng thấy trần sư thần vội vã đi từ ngoài trở về, sắc mặt lộ vẻ lo âu. Bước vào trong đại sảnh nói với quản sự rằng: hãy Mao, mời toàn thể tiêu sư cùng tất cả những người giúp việc cho phiêu cuộc tới đây, ta có việc muốn nói." Không bao lâu sau, mọi người đều rất tụ tập đông đúc, Trần sư liền liền đưa tay ra mời các người an tọa, rồi sắc mặt rầu rĩ nói: viễn Dương phiêu cuộc từ ngày khai nghiệp cho tới nay đã được 60 năm, không ngờ lại bị đổ vỡ bởi tay sư thần này, khiến cho bộ rất lấy làm đau lòng." Ngừng lại giây lát, ông ta mới quay sang người thủ quỹ chậm rãi hỏi: Ta đã giao cho người phân phối tiền bạc hoa hồng Người đã làm xong chưa Viên thủ quỹ vội đáp Thưa tiểu nhân đã làm xong cả rồi Sư thần đáp Tốt lắm Hãy mau đem ra đây để ta phân phối Người thủ quỹ vội vào trong nhà Khuân từng gói bạc đã bỏ sẵn ra Để ở trên mặt bàn Tiểu sư mau bất hành vội lên tiếng hỏi Tổng tiêu đầu làm như vậy là có ý định gì đấy Trần sư thần đáp Số ngân lượng này là tiền hoa hồng Của tất cả các vị đệ huynh Trong buồn phiêu cuộc Lúc này viên dương siêu cuộc sắp sửa giải tán cho nên mỗi mới đem ra phân phát để các vị sử dụng. Màu Bất Hành ngạc nhiên hỏi tiếp Giải tán dương, viễn dương siêu cuộc ư? Tại sao lại có chuyên kỳ lạ như vậy? Tiêu sư Bạch Bì Xà nói Tại sao bỗng dưng lại đột ngột giải tán như vậy? Trần Sứ Thần thở dài một tiếng thấp Tình thế đã rất cộng bách rồi không thể nào chậm được nữa. Màu Bất Hành lại hỏi Tổng tiêu đấu có thể giải thích rõ cho anh em chúng tôi nghe có được không? Trần Sứ Thần nói Việc kim Phật giáp bị sang thành bằng địa Các địa vị đều đang nghe rõ cả rồi Ngờ đâu việc lại không chỉ giản dị như vậy Mà phàm những người nào đã cùng kim Phật giáp chủ Liên tay chống lại hòa thần giáo Trong giới hiệp nghĩa hệ đạo Đều lần lượt bị giết chết một cách bất minh bất bạch Ông ta vừa nói tới đây Hai ba chục tiêu sư không bảo Mà cùng à lên một tiếng Mặt lộ vẻ hãi sợ Có người cất tiếng hỏi Tại sao tổng tiêu đầu lại biết được rằng Những người đó đều đã bị sát hại Và kẻ nào đã ra tay giết họ Câu hỏi kẻ nào đã ra tay giết họ thì trong óc tưởng tượng của mọi người ai ai cũng đều suy đoán nếu không phải là tuyệt tắc của hỏa thần giáo thì còn ai vào đó nữa? Trần sứ thần nói Nhưng vì ấy đã bị ai ra tay giết hại hiện giờ vẫn chưa được rõ nhưng cứ theo sự suy đoán của mẫu thì 9 phần 10 là hỏa thần giáo đáng hiểm nghi hơn cả Nhưng nếu quả thật là hỏa thần giáo tại sao chúng còn phải bịt mặt? Mào bất hành xem lời hỏi Tổng tiêu đầu đã thông lượng được tin này ở đâu vậy? trên sứ thần đắp đó là những người được phải đi nghe ngóng tin tức đã báo về rằng ý châu tam kiệt trương bạch ngũ hồ giang lăng tiền trang chủ là những người đã bị bọn người biệt mặt sát hại ngay sau khi kim phật giáp bị phá tan sáng sớm hôm nay trần bố lệnh nhận được tin báo là tương dương hàng an phiêu cuộc tối hôm qua đã bị tiêu diệt mẹ nó bọn biệt mặt là quân ba đầu sáu tay gì bỗng thấy một đại hán trung niên từ phía sau hậu đường tiến ra đầu đội một chiếc nón rơm rộng vành Phổ thấp xuống dưới ngang Lông mày râu ria sồm sòm Chân đi dài rơm Y vừa xuất hiện khiến cho mọi người tất cả Đều sao động và cùng thốt lên Phó tổng tiêu đầu về tới Tổng tiêu đầu Trần Sưu Thần Vừa thấy đám đại hán trung niên Vừa thấy đại hán trung niên xuất hiện Trong lòng cũng hơi yên tâm Vội cất tiếng hỏi Lâm Phú tiểu thư đâu Người nọ vội đáp Tiểu thư đáp về tới Còn đang ở phía sau hậu đường nghỉ ngơi Thì ra đại hán được gọi là Lâm Phú, bình sinh được trời phú cho một sức mạnh kinh người, mình đồng Gia sắt và cũng là một người tính tình rất nóng này, mười phần cương trực. Y vừa dẫn tiểu thư đi săn bắn trở về. Trần Sứ Thần nói: "Phó tổng tiêu đầu vệ thật là đúng lúc, nơi đây có một gói bạc dành sẵn cho nhà ngươi, ngươi hãy mau vào trong hậu đường, kêu tất cả các bọn quản gia ra đây để ta cấp tiền bạc cho họ. Còn tác cùng tiểu thư, kể từ hôm nay sẽ trở đi ẩn cư, rút lui khỏi Giang Hồ." Lâm Phủ trợn mắt lớn tiếng hỏi, tại sao lại phải sợ bọn giác biệt mặt đó quá như vậy? Tiểu sư mau bất hành xem lời nói. Không phải viễn dương phiêu cuộc chúng ta sợ gì bọn chúng, mà chỉ là thương đâm trước mặt dễ tránh, ám tiến sau lưng khó phòng. Giang lăng tiền đại trang chủ, tương dương hàng an phiêu cuộc đều đã bị hủy hoại. Trong sớm tối đây, thể nào cũng sẽ tới lực lượng viễn dương chúng ta. Vì vậy, mình cứ tạm thời ẩn nhấn một phen, như thế mới gọi là người minh trí. Y vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bốc, cái bàn bát tiên bên cạnh đó đắp đắp bị phú lâm vỗ mạnh xuống một chưởng, bể tan tành, rồi phú lâm hầm hầm than lớn tiếng nói: Minh trí cái dám thối, bọn bịt mặt là cái thá gì? Nếu lão tử này nổi giận lên, thì chỉ một quyền này cũng đủ cho chúng phải thịt nát xương tan rồi đó. Trần sư thần thiền liền quát bảo: Lâm phụ người cho nên lớn tiếng như vậy. Đang lúc ấy bỗng nghe có tiếng người nhạt từ trên nóc nhà vọng xuống. Sư thần đang ngồi trên ghế, vội đứng bật dậy, ngẩng đầu lên hỏi Vì bằng hữu nào ở trên đó vậy? Xin thử lỗi cho Trần bố này đã thất nghi, Xin mời xuống đây uống với bố một chén trà nóng Từ trên mái nhà có tiếng người đắp Cùng kính không bằng tuân mệnh, xin quên nhớ một phen. Trong nhảy mắt đã có ba bóng người xuất hiện trong đại sảnh, Mặt được che bằng một miếng vải màu xám Quần áo cũng màu xám Thậm chí đến cả tua kiếm phất phơ trên vai cũng màu xám nút. Trần Sư Thần vừa trông thấy cách ăn mặc của ba người bịt mặt nọ, thì rất kỳ lạ, liền nghĩ thầm. Những người này thuộc nhân vật của môn phái nào vậy? Sao ta chưa hề nghe thấy ai nói tới bao giờ? Nghĩ rồi, ông ta liền chấp tay nói. Thất kính, thất kính, xin mời các vị an tọa Dứt lời, ông ta liền đưa tay ra chỉ vào ba chiếc ghế cạnh đó. Còn mình thì cũng tự ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi lớn tiếng quát: Bài đồng, dâng ta. Một gia nhân vội bưng một khay trà tới, rót ra hơn 10 chén. Trần sứ thần vội cầm một chén lên uống một hớp ra chiều là trong trà không có thuốc độc Kế đó các tiêu sư cũng đều nâng chén trà lên uống sau đó trần sứ thần mới dơ cao chén trà lên nói xin mời. ba người nọ vì bịt mặt cho nên tuổi tác cùng mặt mũi ra sao không ai có thể phân biệt được nhưng cứ xem cặp mắt của chúng tia ra những luồng sáng như điện chốc cũng đủ rõ người nào người nấy võ công đều rất tinh thâm ba người bịt mặt nọ chỉ khẽ hừ nhạt một tiếng Bỗng phất tay áo lên Ba chén nước đã bị hút bổng lên cao Theo hình chữ phẩm Rồi từ từ rớt xuống tay ba người nọ Hành động của họ rất nhẹ nhàng Không thấy phát ra một tiếng động nhỏ nào Công phu kinh lực của họ biểu diễn Tinh thâm cực độ Khiến mọi người đều há hốc miệng đưa mắt nhìn nhau Trần Sứ Thần nói Dám hỏi cao tanh quý tánh Của ba vị xưng hô ra sao Người bịt mặt dường như đứng đầu Cả bọn trả lời rằng Bọn mỗ chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, cho nên danh tánh hãy tạm gác sang một bên. Hôm trước, bằng Hiếu đã nhận được một phong mật thư, vậy đã suy nghĩ kỹ chưa? Trần Sứ Thần vừa nghe nhắc đến lá mật thư, liền giật mình đánh thoát một cái, buộng biệt nói. Các hạ là miêu cơm mồm. Người bị mật nọ quát bảo như vậy rồi nói tiếp. Người chỉ cần trả lời một câu là bằng lòng đáp ứng, hãy cư tuyệt mà thôi, bất tất phải nói nhiều. Trần Sứ Thần nói, Trần bố đã suy nghĩ kỹ rồi, Trần mỗ là hán nhân, làm sao có thể là người vong buồn được? cho nên hôm nay đã quyết định mai danh ẩn tích, rút lui ra khỏi võ lâm. Nỗi khổ tâm này của tài hạ, mong các vị hiểu mà lượng thứ cho, nhưng chắc trần mỗ một con đường sinh cơ có được chăng? Người bịt mặt cười nhàn một tiếng rồi nói, <cười> Không ngờ ngươi lại câu nệ như vậy, chỉ đáng tiếc là bọn chúng ta lại không có quy của thối tha này. Người đã biết rõ sự bí mật của bọn mỗ, vì vậy chỉ có còn hai con đường để cho nhà ngươi chọn lựa, hoặc đáp ứng hoặc cự tuyệt. Nếu cự tuyệt thì người đó là kẻ địch, ta phải ra tay giải quyết bằng tài nghệ cao thấp, chứ không thể nào dùng lời lẽ nói xuống là xong được đâu." Người biệt mật thứ hai quát lớn, "Sao? Nói mau đi, cự tuyệt hay là đáp ứng?" Lúc ấy, bọn tiêu sư thấy những người biệt mật nọ thái độ rất cường ngạo, đều lấy làm bất bình, sắc mặt đã lộ đầy vẻ giận dữ. Lâm Phú đã tức đến phùng mồm trợn mắt, chỉ muốn nhảy ra động thủ ngay. Trần Sư Thần cúi đầu suy nghĩ giây lát, rồi cương quyết đáp, "Cự tuyệt." Người bịt mặt chậm rãi hỏi lại rằng Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Trần Sứ Thần đáp Việc này còn phải suy nghĩ kỹ gì nữa? Hãy động thủ đi! Lúc đó bọn tiêu sư mặt lộ đầy vẻ khẩn trương Bọn họ tuy không biết rõ Tổng tiêu đầu từ chối việc gì Nhưng giờ đây thấy ông ta cương quyết cự tuyệt Sắc mặt lộ đầy vẻ bi phẫn Nên liên hiểu ra ngay Ông ta đã bị bức bách một chuyện rất là khó khăn gì đó Bọn tiêu sư này tuy là những người lỗ mắng Nhưng ai nấy đều có một bầu nhiệt huyết Mắt thấy tổng tiêu đầu khẳng khái Liệu chết để biểu lộ nghĩa khí cho bọn họ Làm sao có thể buông xuôi tay đứng yên được Chỉ trong nhảy mắt Mọi người đều đứng cả dậy Tiếng khí giới rút ra kêu soạn xoạt. Trần Sứ Thần thấy vậy vội quát bảo Việc này không dính lứa gì đến các người Các người hãy mau mau thu nhận tiền bạc Rồi rời khỏi phiếu cuộc ngay đi Còn việc ở nơi này đã có Trần Mỗ tự giải quyết đấy Lâm phụ Người vào thông báo cho tiểu thư mau thu nhập y trang Tế nhuyễn, rồi ngươi bảo vệ tiểu thư, rời khỏi nơi này ngay. Đừng nên để ý đến ta nữa làm chi. Lâm Phú ngạc nhiên nói, Tổng tiêu đầu không để cho mỗ được ở lại tỉ thí với chúng một phép. Trần Sư Thần nổi giận quất. Tỉ thí cái gì? Mau vào trong nhà thông báo cho tiểu thư ngay đi. Người biệt mật bóng cất tiếng một tràng cười rất quái dị nói. <cười> Trần Sư Thần, mỗ nhắc lại lần cuối cùng. Nếu ngươi đáp ứng điều kiện trong bức thư mật, thì sẽ làm bằng hữu của bọn mỗ. Sau này có phúc cùng hưởng, còn như cự tuyệt thì sẽ là kẻ địch. Bọn ta đã phụng thường lệnh, phàm là những kẻ nào cư tuyệt đều sẽ bị tàn sát diệt khẩu để tránh tiết lộ bí mật. Ta nói cho người biết, lúc này viễn dương siêu cục đã bị người của chúng ta mai phục bao vây khắp nơi. Chỉ cần phát ra một tiếng hiệu lệnh, trong khoảnh khắc, nơi đây sẽ bị san thành bình địa, cũng như bọn tương dương hàng an siêu cục. Giang lăng tiền đại trang chủ, hiện giờ người ung thuận, thì vẫn hãy còn kịp đó. Trần Sư Thần giận quá cất tiếng cười há hả rồi lớn tiếng quát mạ: "Hản tặc các ngươi miêu, ông ta chưa kịp nói miêu cái gì thì đã thấy người bịt mặt phất tay lên một cái, một luồng ngân quang đã bay thẳng vào miệng Trần Sư Thần nhanh như điện chớp, khiến ông ta không thể nào né tránh kịp, miệng há hốc ra không nói tiếp được. Sự biến chuyển này khiến mọi người đề tâm động phách đến độ ngẩn người ra trố mắt lên, nhìn vòng miệng của Trần Sư Thần thì thấy đó là một chiếc phi tiêu nhỏ bằng bạc Tiếng ồn ào nổi ngay, người bịt mặt ngẩng mặt lên trời cười lớn ha hà nói: "Hãy im lặng hết, đó là mỗ chỉ mới biểu diễn một trò nho nhỏ thôi, để y không thể thố lộ những điều bí mật làm hỏng mất đại siêu của bọn ta, thôi, hãy phong ám hiệu động thủ đi." Người bịt mặt nọ vừa dứt lời, trong đại sảnh liền hỗn loạn ngay, trên mái ngói cũng nổi lên những luồng gió lạ. Tiếp theo đó, những người bịt mặt khác lần lượt nhảy xuống. Trần Sứ Thần một mặt rút khí giới, một mặt quay đầu lại quát bảo Lâm Phú: Lâm Phú, mau bảo vệ tiểu thư đi đào tàu đi, bất tất phải để ý đến ta. Tổng thiếu đâu? Tổng cái gì? Cái chết có lúc nặng như thái sơn, có lúc nhẹ tựa lông hồng, người hãy chạy mau đi. Nói thì chậm, sự việc xảy ra nhanh khôn tả. một thanh trường kiếm đánh nhầm hồng bên phải Trần Sư Thần đâm tới. Trần Sư Thần vội quát lớn. Hãy lắm! Rồi đưa bắt quái côn hất ngang một thế, chỉ nghe keng một tiếng, ông ta cảm thấy hồ khẩu tê tái. Trong lòng cũng phải giật mình kinh hoàng thầm rằng công lực của người biệt mặt nọ quả thật rất là thâm hậu. Hơn nữa trường kiếm là một thứ khí giới nhẹ mà có thể hất bắn được cây côn ra và chấn động cổ tay mình phải tê tái. Đủ thấy nội lực của người đó hơn ông ta rất xa. Mặt nhất trôn trào sử dụng đại đồng trùy. Trần Sứ Thần vội đưa mắt nhìn, thấy người biệt mặt nọ là một tên thấp bé. Ông ta tự biết hôm nay mình khó lòng sống sót rời khỏi nơi đây được. Liền ngẩn mặt lên trời, Cười như điên như khùng quát bảo <cười> Lâm Phú Ta giao tiểu thư cho ngươi trong nom đó Nếu ngươi còn chậm trễ Dù có chết ta cũng không sao yên tâm nhắm mắt được Hãy mau chạy đi Nhưng lại nghe thấy tiếng cười khanh khách nổi lên Đã có năm sáu người bịt mặt Quay chặt trần sư thần Cùng bọn tiêu sư vào giữa Lâm Phú lúc ấy đã rút thanh quỷ đầu đao ra Đang muốn gia nhập trận chiến Nhưng thấy tổng tiêu đầu mắt lộ đầy vẽ bi phận oán trách Liền cảm thấy động lòng nguy tới tổng tiêu đầu suốt đời chỉ sinh hạ được một đứa con gái xưa nay nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nương chiều rất mực nay ông ta đã giao phó trọng trách Trong non nàng cho mình nếu còn trần trừ e chẳng còn dịp may nào để thoát thân nữa y liền nghiến chặt răng tung mình nhảy lùi về phía sau nhưng bỗng có một thanh trường kiếm đâm tới ánh sáng kim quang lóe mắt đủ thấy là một thanh bảo kiếm rất sắc bén lâm phú trừng mắt lên nhìn liền phát giác người nọ chính là đại hãn đứng đầu bọn biệt mật Đại hán bịt mặt cười hí hí nói: "Bằng hữu còn vấn đào tàu nữa. Lâm Phú cả giận liền múa quỷ đầu đao chém ra, cái đó là một tiếng xoang như long ngâm hổ tiếu. Người bịt mặt không ngờ kình lực của Lâm Phú lại mạnh đến thế, nên y cũng thối lao, thối lui về phía sau một bước, rồi lớn tiếng quát: "Kình lực thâm hậu lắm, hãy cõi kiếm." Y lại tiến lên, đâm ra một kiếm, thế kiếm này rõ ràng nhằm đâm vào thái dương huyệt bên trái của Lâm Phú. Nhưng Lâm Phú lách sang bên phải thì mũi kiếm đã như hình với bóng, đầm trách ngay xuống hông bên phải tức thì Lâm Phú thất kinh, vội nghiêng mình lùi về phía sau, rồi lăn luôn một vòng, tránh khỏi thế kiếm độc hiểm ấy của đối phương. Chỉ mới chưa đầy một chiêu, Lâm Phú đã bị lép vế, hoàng sợ đến mồ hôi toát ra như tắm. Người biệt mặt cười ha hả nói, <cười> Có phải người vừa sử dụng cổn đường đao pháp đó không? Trông đẹp mặt lắm. Đang lúc ấy, bỗng thấy một thằng nhỏ tuổi trạc 12-13, mặt như tôn trào, đen bóng như gương, tay cầm hai chiếc chùy thật lớn, khiến ai trông thấy cũng phải giật mình kinh hãi. Đoán ít nhất mỗi trái cũng nặng tới 5-600 cân. Thằng nhỏ vừa xuất hiện đã nhảy ngay tới trước mặt bọn người bịt mặt, giơ cao chiếc chùy khổng lồ lên quát lớn. Các người chớ có làm càn, ra ra ta, hắc toàn phong lý quỷ, sẽ đập cho các người mỗi tên một chùy cho mà coi. Bọn người biệt mặt nọ vừa trông thấy cặp chùy to lớn ấy liền giật mình kinh hái nghĩ thầm cặp đồng trùy của thằng nhỏ này to lớn như vậy nếu không có sức mạnh hơn người thì làm sao có thể sử dụng được Bọn chúng lại thấy thằng nhỏ nọ vút lồng cặp song trùy thật là nhẹ nhàng nên không một tên nào dám dùng kiếm đụng vào chỉ sợ kiếm của mình đập gãy vụn mất Lâm Phú vừa thấy thằng nhỏ sông vào vốn đang định lên tiếng quát mắng nhưng chợt nghĩ tới tiểu thư còn ở phía sau hậu đường không biết sự an nguy ra sao Nếu không nhân cơ hội này mà nhảy ra khỏi vòng chiến Thì khó có thể được một cơ hội nào khác nữa Y liền nhảy ra luôn khỏi vòng chiến Chạy luôn về phía sau hậu đường Nhưng y thấy trong hậu đường Ngoài ba đứa A Hoàn Và hai lão bộc bị giết chết Nằm trên mặt đất ra Thì không còn một người nào khác Lâm Phú kinh hãi cùng cực Vội lớn tiếng kêu Tiểu thư, tiểu thư Nhưng y vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại Y vội chạy sang bên thư phòng của tiểu thư Thì thấy cửa phòng mở toang. Bốn bề vắng lặng như tờ Không một bóng người Y liền chạy thẳng xuống nhà bếp Lấy Lâm Phu chuyên lo việc nấu nướng Trên người cũng bị trúng đầy vết thương Đang nằm dưới đất trên gì Lâm Phu hoảng hốt hỏi Có thấy tiểu thư đâu không Lão Phu nọ cố gượng lên tiếng thấp Bị bị bắt đem đi rồi Tr Trên kia Lão Phu đưa tay chỉ lên nóc nhà Lâm Phu không còn thì giờ hỏi thêm nữa Vội tung mình nhảy luôn lên mái ngói Vừa lên tới nơi, bỗng thấy phía sau có tiếng gió lộng, rồi một luồng kiếm quang chém tới. Lâm Phú không kịp quay đầu lại, vội lăn về phía trước hơn trường, rồi quay đầu lại. Nhìn thấy người vừa đánh lén mình vẫn là một người bịt mặt. Lâm Phú vừa thấy người này hoàng hốt đến biến sắc mặt, hai mắt tối sầm như muốn té lăn xuống đất. Không phải là y hãi sợ gì người bịt mặt, mà là y linh cảm rằng thằng nhỏ mặt đen đã bị hại. Thì ra, hắc hai từ vút lòng cập đại trùy thật nhẹ nhàng khiến cho bọn người bịt mặt cứ phải né tránh, không dám dùng kiếm chống đỡ. đến khi Lâm Phú nhảy ra ngăn cản, không ngờ thằng nọ nhỏ thằng nhỏ nọ cứ múa tiết cặp trùi tấn công tới tấp nhiều bão tấp. Hễ y lách trái thì trùi lại đánh về phía bên phải; y nhảy sang phải thì trùi lại đánh về phía bên trái. tên bịt mặt liền cả giận, vội vung kiếm lên đưa ra một thế tiêu, nhắm thẳng vào trái trùi mà phóng tới. bỗng nghe tiếng xoặt một tiếng. Cái chùy nọ liền bị đâm thủng một lỗ lớn, thì ra cầm chùy đó không phải là chùy đồng thật mà chỉ là một đôi chùy làm bằng nan, bên ngoài được phết giấy và sơn đen, nên thoáng nhìn chẳng khác gì chùy thật chút nào. Người bịt mặt nọ bị thằng nhỏ làm quần chất như vậy, vừa buồn cười vừa tức giận, liền cất tiếng mắng chửi. Thằng nhỏ ngang ngược này ở đâu tới phá đám bỏ lóc, dám dùng chùy giả để dọa nó ta, thiếu chút nữa làm hỏng cả việc lớn của ta, khốn nạn thật. Nói rất lời, y liền vung chân phóng lên một đá Hắc hài tử như con diều đứt dây Bị bắn tung ra khỏi đại sảnh Người bịt mặt không cần biết Hắc hài tử sống chết ra sao Vội tiến về phía sau hậu trường Thì vừa đụ đúng lúc Lâm Phú lên trên mái ngói Y vội nhảy lên theo Rồi phóng kiếm tập kích Lâm Phú vừa tránh khỏi thế công đó Phát giác người bịt mặt này Chính là người vừa bị hắc hài tử cản lại Cho nên trong lòng mất kinh hoàng Vội quát bảo Đến kìa thằng nhỏ làm sao rồi Người bịt mặt cười khen khách đáp Đến nhà người còn chưa chắc bảo toàn được tính mạng Thì còn hỏi thằng nhỏ ngang ngược đó làm gì nữa Hãy nạp mạng cho ta Dứt lời ý liền vung trường kiếm lên Nhằm mắt trái Lâm Phú mà đâm tới Lâm Phú cả giận vội ngồi sụp xuống để né tránh Rồi vận toàn lực lên cánh tay Nghiến răng mím môi liều mạng đưa ngay cây quỷ đầu đao Phạt ngang vào người của đối phương Người bịt mặt thấy cách đấu thí mạng của Lâm Phú Nhất thời không sao chế ngự được nổi Vội thối lui về sau mấy bước chiêu thức quỷ môn đao này khi sử dụng thì hỏa hầu và công lực đều phải vật lên rất đúng mức. lúc này lâm phú lại liều mạng đánh ra, tuy có thể đẩy lui được đối phương nhưng không lâu sau sức dũng mãnh của lâm phú đã thấy suốt kém dần, công lực đã bị tổn hao đến quá nửa. người bịt mặt thấy vậy liền cười ha hả nói, <cười> bằng hữu tuyệt học của bằng hữu chỉ có thế thôi ư, hãy xem mỗ ra tay đi. tiếng nói của y vừa dứt thì kiếm vừa đâm tới nơi, chiêu thức tựa như một con linh xà kiếm phòng phát ra những tiếng kêu xì xì Lâm Phúc lúc này bỗng cảm thấy trước sau, tà hữu, đều có bóng người bịt mặt hết, liền giật mình hoàng sợ, vội gắng sức bổ ra một dao, nhưng đã chậm mất rồi. Trường kiếm của người bịt mặt đã đâm trúng hông bên trái của Lâm Phú, máu tươi liền vụt ra tung tóe Lâm Phú cố nhìn đau, vội nhảy lùi về phía sau, thân hình lào đảo suýt bị té ngã, tay trái bịt chặt lấy miệng vết thương, miệng thở hồn hển tay cầm thanh quỷ đầu đau phải cố chống vào mái ngói mới có thể đứng vững lại được. Người bịt mặt từ từ bước lại gần, cười, giọng rất quỷ quyệt, nói Bằng hữu còn có thân nhân quyến thuộc nào không? Người vừa rồi trông dũng mãnh như thế, tấn công đến nỗi mỗ phải lui về sau hơn 10 trường, có thể được xếp vào loại hải hoán cự phách rồi. Sao lúc này trông lại thảm hại đến thế này kìa? <cười> lúc này người bịt mặt chỉ còn cách lâm phú, không đẩy năm thước. Hông bên trái của lâm phú, máu cứ chảy ròng ròng làm ướt đẫm cả nửa người. Hiện giờ đầu óc đất trống vắng, mắt đất tối sầm, y vẫn cố gắng gượng vận chút sức lực còn lại để khỏi bị té ngã trước mặt đối phương. Trong lòng y chỉ còn một mối hận duy nhất không sao nguôi được. Là đã không còn hơi sức để bảo vệ tiểu thư. Theo đúng sứ mệnh mà Trần tổng tiêu đầu đã giao phó cho mình. Nhưng việc nguy biến ở trước mắt đã không cho phép y suy nghĩ nhiều nữa, chỉ còn biết khẩn thầm Xin trời xanh hãy giúp cho tiểu thư được tai quan nạn khỏi Người bịt mặt lại tiến tới một bước Nói tiếp Bằng hữu có còn quyến thuộc nào nữa không Lâm Phú bỗng cảm thấy tinh thần phấn chấn quát lớn Còn đây này Quỷ đầu đao đã rời khỏi tay Xe gió bay ra nhanh như điện chấp Nhằm thẳng đầu của người bịt mặt mà bay tới Nhưng chỉ nghe thấy những tiếng rắc rắc Mái nhà đã bị đâm thùng một lỗ lớn Ngói bể bắn ra tung tóe Dư lực của thanh quỷ đầu đạo Còn xuyên thẳng tới xuống nóc nhà Tiếp theo đó là tiếng quát tháo của người bịt mặt Cút đi y liền vung chân ra phóng luôn hai cức Lâm phú như con diều đất dây Người bay bổng khỏi mái ngói Rồi rất ngay xuống đất Đang lúc ấy bỗng nghe thấy ở góc phía đông nam Có người vỗ tay kêu đồm đốt một tiếng Rồi khét ngợi Công phu cao minh thật Không ngờ tại nơi đây lại có được một nhân vật tài ba như vậy Lại nghe thấy một người khác nói Người biệt mặt nãy, này vừa rồi đã sử dụng thân pháp gì mà có thể tránh khỏi được thế phi đao đó? Người kia đáp, hình như là linh u linh bộ của không động phái thì phải. Người nọ lại nói, bao đà thắng, hôm nay bằng hữu lại có được một cơ hội để đại hiển uy phong rồi đó. Người kia đáp, ý bất tử, người nói gì? Tại sao lại quát đề cao người biệt mặt kia như vậy? Bao đà thắng bộ, nếu có khảo cứu với y thì cần gì phải đại hiển uy phong, mà chỉ cần tiểu hiển cũng đủ lắm rồi. Người tên Y Bất Tử nói Nếu vậy càng hay Người đại hiển uy phong cũng thế Hoặc tiểu hiện uy phong cũng vậy Y Bất Tử mỗ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn mà thôi Người có tên Bao Đà Thắng nói Lẽ đương nhiên là thế Chỉ cần người đứng cạnh một bên nhìn là đủ lắm rồi Không thấy động tác của Bao Đà Thắng ra sao Chỉ hơi trầm vai xuống một chút Đã lướt tới phía trước người bịt mặt tức thì Người bịt mặt thấy Thân pháp của đối phương tuyệt diệu như vậy Cũng phải kinh hãi thầm Vội nhảy lui về phía sau hai bước Đưa kiếm lên trước ngực thủ thế Cất tiếng hỏi Vì bằng hữu người là nhân vật của tôn phái nào Bao đà thắng cười ha hà nói <cười> Tôn phái là cái quái gì Lão tử chẳng hiểu gì hết Người bịt mặt hỏi tiếp Nếu vậy tại sao bằng hữu lại dây dưa Vào chuyện này của bọn mũ Bao đà thắng cười hí hí đáp Lão tử này thích dây dưa Để xem người có được bao nhiêu hơi sức đó Người bịt mặt nói Chúng ta nước sông không phạm đến nước giếng Chuyện của người nào thì người ấy lo Băng hữu hà tất phải nhảy vào phá đám bọn mối như thế làm gì Bao đả thắng cười ha hà nói Lão từ này danh hiệu là bao đả thắng Xưa nay chỉ thích khảo cứu võ học với những kẻ thắng cuộc Ai bảo băng hữu lại thắng cuộc đấu vừa rồi làm chi Người bịt mặt thấy giọng nói của đối phương đầy vẻ ngang ngược liền nghĩ thầm Thì ra hai tên này đến đây để trợ giúp viễn dương tiêu cuộc Nếu chúng biết ta là nhân vật đông doanh chắc chắn sẽ không dám chọc gẹo nữa đâu Người biệt mặt này vốn là kẻ đứng đầu bọn người bịt mặt tới tấn công Viễn dương phiêu cuộc ngày hôm nay, nên võ công rất cao siêu, là một tay thật lão luyện trên giang hồ. Vừa rồi ý thấy bao đà thắng vừa trầm người xuống đã lướt tới trước mặt mình ngay. Hơn nữa, vừa thấy đắt đoán ngay ra được thế thức mình vừa sử dụng là u linh bộ của không động phái, liền nghĩ tiếp. Hai lão này võ công không phải là tầm thường, nhưng đối với đông doanh của chúng ta chắc chắn cũng phải e dè phần nào ta nên dùng lời lẽ nói với chúng để tránh điều phiền phức thì hơn. Nghĩa đoàn người bịt mặt liền tươi cười nói, thì ra ngài là bao đả thắng lão tiền bối có phải không? Hâm mộ đã lâu, hâm mộ đã lâu. Doanh tổng giám của tôi thường khen người võ công của lão tiền bối luôn luôn.